Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 04 chương 61 người đánh ta xuất ra. Người đánh ta xuất ra thật là tìm chết tống nhân thanh âm hàm chứa khàn khàn. Một tay ôm lấy nữ hài. mãnh xoay người. Một quyền liền đánh ra. Nhưng là. Hắn quả đấm cũng không có chạm được vị này hạc tử vương. Nhưng là. Hạc tử vương lại phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Lập tức rút lui. Nhưng đã quá muộn, một cái to lớn hơn quả đấm tựa hồ cùng tống nhân đồng bộ một sảng trực tiếp mà ra. Hoành mạnh như vậy có lực đánh vào trực tiếp là hạt tử vương đánh bay ra ngoài. Thần. Thần chi ổn định thân hình hạt tử vương. Nhìn vị này đột nhiên từ vạn vẻ không gian chui ra vật khổng lồ. Đó là một người vóc dáng gầy gò. Đeo mặt nạ nam tử. Nam tử toàn thân tản ra một cổ uy áp khổng lồ. Quanh thân tràn ngập ở một đoàn to lớn trong xương mù màu máu. Đầu đầy tóc đỏ bay lượn. Tay cầm một cây màu đen cây gậy mà đứng. Nhân tộc tân tấn thần chi rượu lệ. Bọn họ đều là hiểu. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Giờ phút này tôn thần chi cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thần chi A hay lại là hình người từ cổ trí kim bọn họ đã ăn bao nhiêu thua thiệt. Xa xa. Vừa đang chiến bên trốn mặt thừa cũng nhìn thấy khổng lồ thần chi xuất hiện trên mặt nhất thời vui mừng không thôi Thần chi lại xuất hiện Bọn họ nhất định được cứu rồi Có thể khi thấy thần chi bên dưới Vị kia mang theo mặt nạ màu trắng Trước cho hắn bán ra sách vỡ gã bị ổi lúc Nhất thời ngây ngần Không thể nào Hắn Hắn lại thật là ngươi đùa thôi mà huyết bức vương lập tức buông tha đuổi xếp mặt thừa Cùng ngoài ra còn lại ba vị yêu vương cấp tốc hội tụ. Vẻ mặt phòng bị. Thần Chi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này bọn họ phải vạn phần cẩn thận A. Vài thập niên trước ở trên chiến trường. Có một nhân hình thần Chi. Từng một trưởng vỗ chết qua mười vị yêu vương. Vậy hay là sắp tiêu tan thần Chi cuối cùng xuất thủ. Mà vì bọn họ trước ở chân trời từng thấy. Tân tấn thần Chi. Toàn bộ đang đứng ở đỉnh phong. Nếu như sức chiến đấu một khi phát động đến. Tại chỗ bọn họ. Căn bản không trốn thoát. Lần này xong rồi. Thiên toán vạn toán. Không nghĩ tới thần chi lại ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới. Người kia. Lại là này vì thần chi sinh ra người. Mà vốn là những thứ kia hoảng hốt chạy bừa mà chạy nhân. Cũng là ở thần chi vượt lệ sau khi xuất hiện. Nhất thời nhảy cấm hoan vô đứng lên. Lập tức hướng thần chi phía sau áp sát đi. Thần chi tới, thần chi tới cứu bọn họ rồi. Ô ô, còn sống, rốt cuộc còn sống. Thần chi vừa ra, ai dám tranh phong nha. Có thể khi bọn hắn thấy thần chi đứng ở tống nhân phía sau. Cùng với giờ phút này tống nhân động tác. Tại minh bạch đồng thời. Càng là khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên lai. Chu tiên lại thật tới. Mà bọn họ. Lại tất cả đều bỏ quên. Mà giờ khắc này Tống Nhân cũng dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt quy về bình thường. Chỉ cảm thấy toàn thân bụn rùn lợi hại. Tựa hồ một hơi thở chạy 180 bên trong thoát lực cảm. ngẩng đầu lên, nhìn phía sau hắn khổng lồ thần chi, nhất thời cười. Thần chi, nguyên lai đây chính là thần chi, hóa thân vượt lệ trương tiểu phàm, hắn tới bảo vệ mình rồi. Giờ khắc này Tống Nhân... Tuy không lực Nhưng lại kích động cả người nổi ra gà tất cả đi ra Như vật này Lại là từ hắn trong sách đi ra Hắn là tự hào Hắn là kiêu ngạo Mấy vạn người tất cả đều hội tù sau lưng thần chi Mà thần chi Lại đứng sau lưng hắn Tống nhân ngửa mặt lên trời cười to Giờ khắc này ngang ngược vinh váo Chỉ một cách đối diện bốn tôn yêu vương Người qua đây nha đối diện hạt tử vương vấy vấy có chút tê giải cánh tay. Trực tiếp hóa tạo thành một tên đại hán. Nhìn phiếm hồng tay. Chào mày. Không đúng. Không nên. Xảy ra chuyện gì huyết bức vương bận rộn hỏi. Hạt tử vương ngẩng đầu lên. Nhìn kia tôn thần chi nói. Quá yếu Theo lý thuyết. Một cách tân tấn. Cho tới bây giờ không xuất thủ qua thần chi. Sức chiến đấu sẽ không như thế yếu. Mới vừa rồi một quyền kia Đổi thành tầm thường Ta phỏng trừng đã sớm hồn phi phách tán Có thể chỉ là hơi đau một chút Nhân tục trong sách huyến hóa ra tới thần chi Mỗi một vị xuất thủ số lần là có hạn chế Lần đếm xong Thì sẽ hoàn toàn tiêu tan Qua nhiều năm như vậy Chúng ta phát động bao nhiêu không có ý nghĩa chiến tranh Chính là vì tiêu hao bọn họ. Lấy được thành quả khá vô cùng. Nhưng là vì này tân thần chi. Lần đầu xuất thủ. Không nên yếu như vậy. Chỉ có thể nói. Sáng tác đi ra nó tự mình. Không cách nào điều động hắn lực lượng chân chính. Quá yếu. Hạc tử vương lầm bầm lầu bầu xong con mắt nhất thời sáng lên. Ha <cười> ha bò cạp hương nói không sai các ngươi mau nhìn kia thần chi mặt bại lộ hắc quả phụ chỉ một cái ruột lệ thần chi vốn là đứng sau lưng tống nhân ruột lệ giờ phút này thân hình lại đang từ từ trở nên trong suốt chắc hẳn rất biết thì sẽ hoàn toàn tiêu tán bốn tôn yêu vương nhất thời mừng rỡ quá tốt tân tấn thần chi lại đang nơi này hay lại là như vậy yếu tô vi một khi giết chết ngươi kia thần chi cũng sẽ chết đi sẽ không có thể uy hiếp được bọn họ Mà bọn họ yêu tục. Cũng đang ngày đêm đánh chiếm thiên địa võng. Đến thời điểm. Chân chính đại chiến tướng sẽ hoàn toàn mở ra. Được quá tốt. Bốn tôn khóe miệng của yêu vương chứa đừng mỉm cười. Nhìn không ngừng khiêu khích bản thân bọn họ. Thật là có ý tứ a Người như vậy. Là thế nào viết ra một quyển bách thế văn. Rất nhanh phía sau mọi người một mảnh xôn xao. Mặt thừa càng là bước nhanh đi ra, vẻ mặt phức tạp lôi kéo tống nhân. Làm gì à? Nguyên lai like là ngươi. Không liên quan không liên quan. Có bản bảo về các ngươi thì sao? Hôm nay nhất định để cho những thứ này yêu vương chỉ có tới chớ không có về tống nhân tùy tiện. Thanh âm hào khí nói là không phải ngươi xem một chút phía sau ngươi mặt thừa nói. Tống nhân nghi ngờ vừa quay đầu thấy sau lưng thần chi hoàn toàn thành trong suốt, sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Hôm nay chính là chúng ta công thành sanh toại lúc. Yêu đế cũng sẽ khen thưởng chúng ta bốn tôn yêu vương ở thấy thần chi hoàn toàn tiêu tan sau. Nhất thời mừng rỡ. Một mực ẩm thân trong suốt vị này tương tự con khỉ yêu vương. Dưới chân động một cái. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bảo vệ bên ta, mặt thừa hô to một tiếng. Phía sau rất nhiều người càng là người trước gục ngã người sau tiến lên mà tới. Bọn họ cho dù chết cũng không thể khiến tổn thương chút nào. Đây là bọn hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tống nhân một trận tây cả ra đầu. Người đây là bấy cha nột. Phản ứng không kịp nữa cái gì. Đem trong ngực nữ hải kiến đáo đưa cho mặt thừa. Rồi sau đó một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Phúc suy sau một khắc. Một thanh thật dài huyết sắc lưới đao trực tiếp từ tống nhân tim xuyên qua mà qua. Tống nhân ngây ngẩn. Ngã trên mặt đất ôm lấy nữ hài mặt thừa ngây ngẩn. Phía sau chạy nhanh đến tất cả mọi người ngây ngẩn. Ngơ ngác nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tống nhân trước mặt yêu vương. Không. Không đáng tiếc. Muốn trách thì trách ngươi cái này bút hiểu lên quá mức có khiêu khích mùi. Thanh vân sơn hổ vương hy sinh vô ích. Lại sát một cách không liên hệ nhau tạp ngư Thành nhân tục xem ta yêu tục trò cười Mà lần này Cũng sẽ không nữa Gầy nhom khóe miệng của yêu vương lộ ra khát máu nụ cười Rồi sau đó vừa dùng lực Trường đao cắt ngang mà qua Chuẩn bị cắt đứt hắn nửa người trên Nhưng rất nhanh thì ngây ngẩn bởi vì không huyết Tống nhân đã sớm hù dọa muốn chết Nhưng xảy ra chuyện gì không một chút nào đau cái gì cảm giác cũng không có hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể trường đao lại dùng tay búng một cách yêu vương vũ khí là không phải ni lon a xảy ra chuyện gì mới vừa nói xong nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ nhìn ta đây suy nghĩ ta là hình chiếu giả tưởng tới tuy chẳng biết tại sao có thể như vậy chân thực nhưng là thân thể ta là ở nhà bên a Tới tối đa chỉ là ý thức Hệ thống hệ thống Ta yêu ngươi chết được Ngươi nói nếu để cho ta chân thân tới Nhất định chơi xong Hơn nữa hệ thống đếm ngược đã tiến vào 20 giây Rất nhanh hắn tựu sắp trở về rồi Tống nhân thoáng cách không có nổi lo về sau Hướng về phía vị này gần trong gang tất yêu vương chính là một cái tát Đem hắn trực tiếp ngơ ngác rồi Buổi sáng ra ngoài chưa ăn cơm đúng không? Yêu vương liền này chút khí lực lão tử vẫn là câu nói kia. Có bản lãnh tới đánh ta nha. Tới đánh ta nha. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 62 yêu tộc khắc tinh mọi người ngơ ngác nhìn. Vốn là bị đánh lén lại không có chuyện gì. Ngược lại ngang ngược hoành thu hướng về phía yêu vương chính là một cái tát. Trời ả vén. Lại có người dám đánh yêu vương bạc tai. Đây quả thực là từ trước tới nay để nhất nhân a, Bọn họ ở một khắc thật là bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể viết ra chu tiên. Thần mộ. Chính là không giống nhau. Thật là thoải mái. Tốt hạ giận khôi vương cũng bị tống nhân này một bạc tai tỉnh mộng. Nhất thời nổi giận. Lập tức rút ra trường đao. Đổ ẩm xuống chính là một hồi chém loạn. Nhưng là... Hắn như cũ không việc gì Gật liên tục huyết cũng không có Làm sao có thể cay vượt gì khôi Làm gì chứ huyết bức vương các loại ba vị yêu vương lập tức tới Lập tức dùng vũ khí mình sát hướng tống nhân Có thể công dịch như cũ từ thân thể của hắn mà qua Một điểm thương tổn cũng không có Bốn tôn yêu vương toàn bộ đều ngẩn ra Đây là cái gì tà thuật tống nhân lười biếng ngáp một cái Đưa tay ra mời vương người. Ra ra liền đứng ở chỗ này. Các ngươi ngược lại là sát nha. Đừng bảo là ta không cho ngươi môn cơ hội à. Xong rồi ta còn muốn về nhà ăn cơm đây. Thập chín bát. Nghe hệ thống đếm ngược. Giờ phút này tống nhân con mắt nhất thời híp một cái. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trêu chọc ngươi môn. Chỉ muốn bình bình đảm đảm làm người bình thường. Nhưng các ngươi một đến hay. Hai đến ba trêu chọc ta. Để cho ta rất tức giận. Giống vậy cũng cho chúng ta minh bạch. Thực lực yếu đi. Thật là cái gì cũng có thể khi dễ đến cửa đến. Từ giờ khắc này. Không cần các ngươi tới tìm ta. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Sau đó tìm các ngươi. Các ngươi chiến thư. Từ hôm nay. Ta tiếp nhận. Tống nhân thân thể gần trước. Đưa đầu ngón tay gặm từng chữ bốn tôn yêu vương sắc mặt cực độ khó coi liền nhìn như vậy tống nhân cũng như trước thần chi bắt đầu trở nên trong suốt lớn mật yêu tộc khi người quá đáng sau một khắc một đạo phấn nổ băng hàn thanh âm bay lượn bát phương như lôi đình nổ ầm dư âm vo ve mà qua mọi người ngẩng đầu lên liền thấy một cái ông lão mặc áo tím một trưởng đánh nát phong cấm đại trận toàn thân hắn tràn ngập hơn mười đạo đạt tới hơn một trưởng to lớn màu bạc điện hồ. đùng đùng. giống như từng cái quanh co vặn vẹo ngân xà. cả người phảng phất lôi thần hàng thế. ở tiêu tan trước một giây, tống nhân nhìn vị kia ông lão mặc áo tím nhất thời cười. nguyên lai like hôm đó ở thiên đế cắt thấy là hắn nha. lôi bảo ở thấy bốn tôn yêu vương. vũ khí trong tay toàn bộ đều cắm ở trên người một người. Mà người kia chậm rãi tiêu tan Ông lão mặc áo tím hoàn toàn nổi giận Bốn tôn yêu vương càng là sắc mặt trắng bệt một mảnh Lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn đi Thế nào lại là hắn Hắn làm sao tới rồi hạ trốn Chạy mau a mặt thừa nhìn tống nhân biến mất bóng người Không để lại dấu vết sờ một cái trong ngực kia bàn sách vở Rốt cuộc thì thở dài một hơi Tống Nhân chỉ cảm thấy lảo đảo một cái, lần nữa vừa mở mắt, hay lại là quen thuộc phòng nhỏ, sờ một cái trong ngực kia một trăm lạng bạc sòng, hai quả đấm thật chặt nắm vào. Trước khi rời đi, hắn đối kia bốn tôn yêu vương nói tới là thực sự, trước kia là thật chỉ muốn làm một cái cá mạnh, nhưng là, trước sau hai lần nguy hiểm, hắn đều là như vậy bất lực. Cũng quái tu vi của mình quá yếu duyên cớ. Nếu như tu vi mạnh thần chi liền sẽ không như thế sớm tiêu tan, lực công kích cũng sẽ không như thế yếu. Nếu như là không phải vì kia ông lão mặc áo tím chạy tới kịp thời. Mình là thoát thân. Có thể phía sau hắn mấy chục ngàn những người ái mộ thì như thế nào. Suy nghĩ một chút cũng không rét mà run. Mà nhiều chút phen. Tất cả đều là bởi vì thích chu tiên mà hội tụ vào một chỗ. Yêu tục Các ngươi chờ Ta sẽ tới tìm các ngươi Ta thể có lưới địa phương Tin tức luôn là truyền nhanh nhất Đối với thiên lam thành phát sinh hết thảy Thời gian ngắn ngủi Trong nháy mắt xâm nhập tiêu đề bảng danh sách Càng là chiếm cứ ba cái Sợ, xưa nay chưa bao giờ gặp mặt chu tiên Thần mộ thân hiển thiên lam thành Hắn lại là yêu tộc bốn tôn yêu vương liên thủ tàn sát ta nhân tộc mấy ngàn tộc ta thánh vương nổi giận chém thứ ba chật vật trốn đi một cái tân tấn thần chi dự lễ lần đầu xuất thủ ngăn cản yêu vương bảo vệ nhân tộc trận đầu cáo tiệp thiên lam thành chuyện trong nháy mắt hấp dẫn vô số người đi hỏi kiểm tra thậm chí có nhân truyền lên hình ảnh Nhưng cảnh tượng hình ảnh đều là vị kia thánh vương nổi giận chém ba vị yêu vương phấn chấn lòng người hình ảnh. Về phần để cho nhân mong đợi cùng thần chi hình ảnh. Nhưng là một tấm cũng không có. Thật sự là. Lúc ấy ở nguy hiểm như vậy thời gian. Tất cả mọi người tự cố chạy thoát thân. Hoặc là liên thủ phá vỡ cấm chế. Kia có tâm tư đi chụp hình ảnh a Chờ đến thần chi tiêu tan với sau khi biến mất. Bọn họ mới phản ứng được Thánh vương lấy lôi đình thủ đoạn xuất thủ chấn áp lúc Mới có người ở buông lòng lúc quay chụp hạ này chân quý hình ảnh Nhìn phía trên thánh vương xuất thủ Yêu vương chật vật Không có so với cách này càng phấn chấn lòng người cùng khích lệ dân chúng rồi Đơn giản là tốt nhất tuyên truyền Đương nhiên áp Bốn tôn yêu vương lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến đất liền đến bố trí luyện huyết to bằng cách thước trận dự định bằng vào ta nhân tộc một trăm ngàn sinh linh hiến tế đem lòng giả áp độc chỗ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nếu như là không phải chu tiên đánh bảy đánh bà ở nơi nào gọi về thần chi dẫn thánh vương tới một khi chuyện này thành đem sẽ hung hăng đánh mặt nhân tộc cao tầng mặt mũi Phỏng trừng biên cảnh bên kia đang bị vấn trách đồng thời Lại có một phen sát lục dựng lên Người khoan hãy nói Là thực sự ngưu a Yêu vương a Đối với yêu tộc bên kia đều là chủ cột vững vàng như vậy tồn tại Một chuyến thanh vân sơn Tử một cái giả thế thân Bấy chết một cái hổ vương cùng một đám thật vất vả ẩn núp đi vào hổ yêu Thiên Lam Thành Càng làm cho bốn tôn yêu vương Chết ba cái. Bị thương nặng một cái. Phỏng trừng yêu tục bên kia đem bản thân đều hận chết rồi. Tối thiểu trong thời gian ngắn cũng sẽ bị liệt là số một án sát mục tiêu. Hai lần miễn cưỡng đánh mặt a, Câu nói kia nói thế nào trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đại khái nói chính là giờ phút này yêu tục. Đương nhiên. Nhiệt nghị thuộc về nhiệt nghị. Hay lại là có rất nhiều người thứ một thời gian đã tới thần mộ tác phẩm chỗ bình luận chuyện nhắn lại đứng lên. Đại đại quá châu. Sớm biết ngươi sẽ xuất hiện ở Thiên Lam Thành. Dù là biết rõ gặp nguy hiểm. Ta cũng sẽ chạy tới cùng ngươi đồng thời kể vai chiến đấu. Sau này cũng có thể có thổi phòng tư bản. Chớ chọc ta. Lão tử cũng là tử yêu vương dưới tay sống qua mệnh. Càng là cùng thánh vương. Bách thế đối diện địch. Đại đại, ta lúc ấy là ở chỗ đó, ngươi trả lại cho ta bán thư tới, ta thật hối hận không để ý tới ngươi Yêu tục rất đáng hận rồi, liên tiếp xếp hại ta nhân tộc, cái thù này nhất định phải báo Cảm ơn ngươi Cảm ơn ngươi đã cứu ta con gái Nếu như là không phải ngươi Chúc ta cái nhà này liền hoàn toàn giải tán Ta với mặt đời sau chính là làm trâu làm ngựa Cũng phải trả ngài phần ăn tình này Tán gấu sau khi Ta liền có một cái nghi ngờ Rốt cuộc biết sao còn sống vẫn phải chết Người tới đi dạo một vòng trả lời vấn đề Với trong sách kết cuộc không có gì khác biệt a. Lấy tống nhân bây giờ tu vi Miễn cưỡng có thể nhìn tinh phẩm lan bình luận sách Nhìn những thứ kia bình luận Hắn cười khổ một hồi Cái gì chính mình gọi là yêu tộc khắc tinh Đây chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi Bất quá hắn đảo là bội phục lên vì kia ông lão mặc áo tím đến. Nổi giận chém ba vị yêu vương. Trọng thương trốn đi một cái. Thật là cho nhân tục mặt dài cổ tinh thần a Bất quá, có một cái tin tức thật ra khiến hắn rất là để ý. Rất thiếu tiền sao chẳng lẽ ngươi không có ở chứng nhận công hội cấp bậc lập hồ sơ quá ấy ư. Bọn họ nơi đó mỗi nửa năm cũng sẽ căn cứ phát ra lượng nhất định trợ cấp. Còn có tu luyện sử dụng nguyên thạch Chứng nhận công hội nguyên thạch kia là vật gì Mình tại sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao bốn chương 63 thánh thành ngoại vực nguyên thạch vậy cũng là đồ tốt Thân thể người giống như một cái cử bảo tàng lớn Yêu cầu hấp thu thiên địa linh lực Tiến tới càng nhiều gần sát tự nhiên Tăng cường tu vi Mà nguyên thạch Giống như một cái ngưng tổ vật Trải qua thời gian khảo nghiệm Đem một ít linh lực cho để dành Một viên nguyên thạch chứa đựng lượng Tối thiểu đỉnh giống như ngươi vậy phổ thông hấp thu một tháng Về phần chứng nhận công hội Ngươi có thể ở thiên địa võng bên trên lục xoát một chút Cụ thể là một cái khích lệ cùng trở cấp sáng tác cơ cấu Món đồ kia ngươi đừng nghĩ trước rồi Gần đây đang tu luyện kia một phù tử lão dùng rượu nhất từ trong vạc múc điểm tâm trưng cất rượu chép chép miệng nhìn lao qua bàn tống nhân chậm rãi nói tống nhân bên lao bên nội thì đến thiên địa phóng tin tức có liên quan cùng tiểu lão lời muốn nói không sai biệt lắm không nghĩ tới còn có này nhân tính hóa cơ cấu a cùng kiếp trước sinh viên công an việc làm trợ cấp không kém bao nhiêu a rất tốt sớm biết phải đi lãnh tiền cần gì phải các loại thời gian dài như vậy a thiệt thòi lớn rồi Bây giờ hắn thật là muốn nhanh hơn tăng cao tu vi Sau đó khởi động thần chi trả thù tuyết hận Tu luyện mưa phù đâu rồi Đúng rồi Chỗ đó xa xa tống nhân thả ra trong tay rẻ lau nói tiểu lão cười Nếu như giống như người thường một loại đi trước Đại khái yêu cầu cách 2-3 năm chặng đường Nếu như dùng bát phù môn lời nói Lấy ngươi bây giờ tu vi và phong phù Hắn yêu cầu chuyển hóa cách chừng 100 lần đi Tống Nhân nghe một chút, mặt nhăn nhó nhất thời xuống. Ngươi đùa thôi, cái này cần có xa lắm không a? Bất quá rất nhanh hắn đảo trong mắt một vòng, xoa xoa tay, liền vội vàng chạy đến tiểu lão phía sau, cho hắn nhào nặn lên vai tới. Tiểu gia gia, ngươi có nguyên thạch ấy ư? Cho ta mấy khối căng căng kiến thức chứ sao? Tiểu lão nhất thời ha ha hai tiếng. Ngươi đây có thể tìm lầm người. Đổi thành lúc trước đi Thật là có Thậm chí ta đều coi hắn là làm thế tục vàng bạc một loại nhìn Nhưng bây giờ Thật không có Cũng không thèm khát món đồ kia rồi Tống nhân chính nắn bả vai tay nhất thời dừng lại Được rồi Tựa ra ra tái kiến Ta thật giống như nghe cha ta gọi ta là về nhà ăn cơm Sau khi nói xong tống nhân cầm lên trên bàn bọc sách liền hướng ra chạy đi hắc ngươi đứa nhỏ này. Điển hình không có lời lập tức trở mặt chủ A. Này Văn uyên tiên sinh làm sao dạy ngươi A tửu lão một trận nổi đó. Cuối cùng cười khổ xoay người. Tiếp tục nếm hắn rượu. Tay nghề thật là càng ngày càng tinh chảm. Rượu này vừa ra. Nên mệnh cách tên gì tốt đây về đến nhà tống nhân. Có tỉ mỉ tra xét một chút có liên quan linh thạch chuyện. Càng phát giác. Muốn tăng cao tu vi. Vật này thật đúng là thiếu sót không được. Một ít đại tông môn bên trong. Những thứ kia để tử thân truyền tựa hồ vẫn dùng đồ chơi này tu luyện. Nhưng là, này chứng nhận công hội quả thực quá xa. Chờ chút. Lần trước thiên lam thành cũng là phi thường xa. Có thể hệ thống hình chiếu giả tưởng còn là không phải chỉ dùng mấy hơi liền đem hắn truyền tống đi qua à. Tống nhân liền vội vàng hệ thống triệu hoán. Thân ái hệ thống Ngươi ở đâu Ta muốn đi chứng nhận công hội bên kia Hình chiếu giả tưởng có thể sẽ giúp ta mở ra một lần Sao tống nhân cười hì hì nói Cầm Trước một lần chỉ là dùng thử giai đoạn Sau này mỗi hình chiếu một lần Sử dụng chi phí một vạn lượng Mời khí chủ xác định là hay không yêu cầu mở ra tống nhân nghe một chút Trong tay vang lên kèn kẹt một vạn lượng lần trước ở Bách hoa cốc dùng cái kia theo dõi trận pháp ta còn thiếu năm chục ngàn hay không trả đây liền như vậy tống nhân sớm biết hệ thống đi tiểu tính vốn cho là lại phải năm chục ngàn đâu rồi mười ngàn đã rất khá không sợ thần mộ đã tiến vào tinh phẩm thu lệ phí giai đoạn các loại tháng này đi xuống phòng chừng có tốt hơn một chút tiền nhuận bút đến thời điểm sẽ trả đi Được rồi, chờ ta chuẩn bị một chút hệ thống này chính là thần thông hoàng đại. Xa như vậy địa phương nói đi thì đi. Tống nhân lại đổi nhất thân hành đầu. Lần nữa đeo lên mặt mày vui vẻ mặt nạ. Cho hệ thống nói một tiếng sau. Ở thất thải quang mang chiếu dòi xuống. Mở ra hình chiếu giả tường. Nhân tộc thánh thành chia làm nổi ngoài hai khu vực. Bên trong khu vực càng nghiêm mật. Cường giả hội tụ. Hơi có chút người hiểm nghi cũng sẽ lập tức bị người phát hiện Bởi vì ngươi không biết Bên người đi lang thang nhân hoặc là bày sạc nhân Có phải là Hay không một cách chưa bao giờ hiển lộ quá danh tiếng cường giả siêu cấp Mà chứ tồn thần chi cùng thần vật địa phương cũng tương tự ở bên trong khu vực Vì phần ngoại vực Giống vậy thật lớn vô cùng Đủ loại trọng yếu thiết thi cùng đỉnh cấp nơi chân chính quần hùng hội tụ Không nói xa cách nổi tiếng toàn bộ đại lục thập đại tối đại thương hội Thì có thất gia chiếm cứ trong đó Còn có đủ loại luyện dược sư công hội song binh liên minh tổng đà Thiên cơ các Cửa hàng binh khí Có thánh nhân văn đảm nhiệm đạo sư các đại thư viện vân Rất nhiều Mà chứng nhận công hội chính là ở đây Thiên địa võng chính là một cách không cách nào công phá thần bí khó có thể tưởng tượng từ đại bảo khố nếu như tỉ dụ khó nghe một chút môn liền giống một điều cay sâu mọt liều mạng muốn xâm nhập đến trong bảo khố lấy được muốn hết thảy tốt viết được rồi ngoại trừ có thể được tiền nhuận bút ngoại còn có thiên địa võng khen thưởng điểm tích lũy lại có thể đi hối đoái vật cần thậm chí hóa hư vi thực thành thần chi bảo vệ mình bảo vệ nhân tộc Lời ít đại không tưởng tượng nổi Nhưng là Được bao nhiêu có thể chen vào cách này trong bảo khố đâu rồi Nhưng là Dù là đụng bể đầu chảy máu Mấy ngàn năm đi xuống Số người chẳng những không giảm bớt Ngược lại nhiều hết mức Bởi vì đây là thành công Đi lên con đường cường giả phương tiện nhất Cũng là tốt nhất một con đường tắt Nhất là Đem ngươi làm huyễn hóa thần chi Bảo vệ nhân tộc lúc Ngươi Chính là anh hùng Từ không có tiếng tâm gì không người biết đến hồng biên toàn bộ đại lục anh hùng Minh Tinh Cho nên Trên đại lục xuất hiện đủ loại lấy làm trung tâm sản nghiệp liên tiếp Tỉ như nhà xuất bản Thư viện Các lộ bản quyền vân vân hệ liệt Mà chứng nhận công hội chính là một cách trong số đó Nó là do các đại phía sau màn đại lão liên hiệp tạo dựng một cái cốt lời phù trợ tông hội. Chỉ cần phù hợp điều kiện, cũng có thể được trợ giúp, tỉ như tiền tài, tu luyện linh thạch, đan dược, công pháp vân vân. Nhưng điều kiện tiên quyết là dùng có thể câu thông thiên địa võng thiên đạo hạc nghiệm chứng thân phận ngươi cùng tác gia cấp bậc, lại chia phối tương ứng tài nguyên. Tống nhân bị truyền tống khi đi tới Là một mảnh hoàn toàn do bạch ngọc thạch mà đúc xây quảng trường khổng lồ. Quảng trường lớn. Căn bản là nhìn không thấy cối. Hơn nữa chung quanh không có chút nào kiến trúc. Nơi này thỉnh thoảng có người vượt không tới. Hoặc là ngự kiếm phi hành mà rơi. Hay hoặc là cưới tòa kia, Cười khanh khách mà xuống. Đối với đột ngột xuất hiện tống nhân. Căn bản không có bất kỳ người nào để ý giờ phút này tự vô phách như vậy trên quảng trường người ta tấp nập có chính đang chạy tới có chuẩn bị rời đi phu thiên cách địa tiếng huyên náo từ trong đó truyền ra sông linh vân tiêu liền với trên trời tầng mây cũng chống đi một mảng lớn trời xanh tiếng người huyên náo như vậy đánh vào để cho tống nhân hoàn toàn kiến thức nhân tộc thánh thành nên có phồn hoa là như thế nào phải biết Đây vẫn chỉ là một cái ngoại vực ngoại vực Tương đương với công cộng trường hợp chỗ tiếp đãi mà thôi Thật không biết bên trong nên như thế nào phồn hoa Nhìn chung quanh từng cách mặt cao quý nhân lui tới Đẹp đẽ mũi tử một bước một cái Tống nhân chỉ hận tại sao không tới sớm một chút nơi này đi dạo một chút đâu rồi Lúc trước một mực đợi ở bình an thành Nhãn giới quả thật nhỏ mọn rất nhiều Có cơ hội nhất định phải mang lão cha tới xem một chút. Hắn bận làm việc cả đời, phòng trừng cũng không bái kiến như vậy tình cảnh. Hắn nhìn chung quanh. Bởi vì Đông Nam Tây Bắc cũng không có bất kỳ kiến trúc. Quá lớn. Chỉ có rộn dịp đám người. Căn bản không biết chứng nhận công hội ở đâu bên đột nhiên. Hắn thấy được một nhóm đại khái tám cái mặt đỏ nhạt bào phục nhân đi tới. Rất nhiều người cũng vẻ mặt cung kính cho bọn hắn nhường đường. Còn có nữ sinh đầy mắt phát sáng tinh tinh. Đây là một đội tựa hồ là cùng một cái thư viện đi gia nhân. Bọn họ anh Tuấn dưới khuôn mặt. Khó mà che giấu một phần ngạo khí. Cầm đầu một cái tuổi tác hơi lớn một chút nam nơi ngực. Càng là đeo một cái huy chương. Huy chương có đạm lam vẻ. Phía trên có ba viên giống như ngọn lửa quấn quanh tinh tinh. Mặt bên nhìn. Tinh tinh càng là phơi bày sáng trói tím bầm vẻ. Cực kỳ chói mắt. Điều này đại biểu nam tử thân phận. Bà sao tác ra từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 64 máy hát pha mập cầu đề cử đây là do chứng nhận công hội chứng nhận quá. Huy chương càng là không thể giả được. Bà sao tác ra. Là thật không dễ dàng. Có lẽ một cái tinh phẩm liền có thể đi đến. Hay hoặc là thật tốt mấy bộ tiềm lực mới có thể hơn nữa bọn họ dáng vẻ trẻ tuổi như vậy lại có tiềm lực ở linh thư võng không thể không nói còn là khá vô cùng tống nhân suy nghĩ một chút chính mình điểm tích lũy tất cả đều dùng để tiến vào thiên địa bảo các hậu trường hối đoái màu sắc từ vệ tạp cùng đảm thai thạch rồi bây giờ còn chỉ là một nhất cấp tác gia vĩnh khang học trường Lần này chúng ta thật có thể thông qua chứng nhận công hội chứng nhận sao một cách nhìn như có chút xấu hổ thiếu niên Vừa tẩu biên hỏi hướng bên cạnh một người Yên tâm đi Ta biết các ngươi là lần đầu tiên tới ghi danh chứng nhận Có đạo sư mở công hàm Người phụ trách sẽ biết Các ngươi là đến từ bác nhã thư viện Thân thế thuần khiết Chưa dùng tới một ít dườm già điều tra Một khi chứng nhận thành công Các ngươi sẽ lập hồ sơ đến trong công hội một bên. Đơn giản một ít ghi danh sau. Liền có thể nhận tương ước tiền lương rồi. Yên tâm, Ta có kinh nghiệm. Danh Tô Vĩnh Khang người trẻ tuổi Dương Dương đắc ý nói. Lộ ra rất lão đạo, Chọc cho một đám người sau lưng tâm bốc liên tục. Nhưng Tô Vĩnh Khang tuy ngoài miệng nói như vậy đến. Nhưng tâm lý nhưng là khó chịu rất. Coi là lần này. Cũng tới bốn lần rồi Lần đầu tiên vinh váo nghênh ngang Cho tới bây giờ còn dừng lại ở tam cấp tác gia Thật là mất mặt ném đến nhà Mà lần này Càng là phụng đạo sư mệnh lệnh Mang của bọn hắn tới chứng nhận tác gia cấp bậc, Lập hồ sơ vân vân hệ liệt Hắn sanh nghĩa đều có hai bộ tiềm lực Có thể tưởng tượng muốn đi đến tinh phẩm Thật quá khó khăn rồi Lúc nào Mình cũng có thể sống như Chu Tiên như thế. Viết hai bộ. Hai bộ đều vào kinh phẩm. Chu Tiên càng là đi đến Bách Thí. Hóa hư vi thực một tôn thần chi. Chào ngươi chào ngươi. Xin hỏi các ngươi phải đi chứng nhận công hội sao ngay tại Tô Vĩnh Khang âm thầm thở dài lúc. Một đạo có chút kích động âm thanh vang lên. Sau đó. liền thấy một cách đeo mặt nạn nhân cao hứng hướng của bọn hắn chào hỏi. Thánh thành bên này người lắm mắt nhiều Rất nhiều người càng là không muốn lấy mặt mũi thực kỳ nhân Hoặc là cũng có một ít người có trang trí thích Những thứ này cũng không đáng kể Bất quá nghe dưới mặt nạ thanh âm Hẳn rất trẻ tuổi Mấy người dừng bước lại Tô Vĩnh Khang gật đầu một cái Chính là Không biết các hạ có thể có cái gì chuyện bọn họ là từ học viện đi ra Nói thế nào cũng coi là phần tử trí thức nên có lễ phép vẫn có. Huống chi thánh thành không thể so với những địa phương khác. Làm không tốt một người quần áo lam lũ ăn mày cũng có thể là một cái siêu cấp tôn môn sư thúc tổ như vậy nhân vật. Quá tốt, thật không dám giấu giếm. Ta lần đầu tiên tới thánh thành, không biết chứng nhận công hội ở đâu một bên. Muốn cùng đi trước chứng nhận một chút tư cách, lãnh chút tiền hoa hoa. Tống Nhân ngượng ngùng nói Sau đó nhìn một cái tô vĩnh khang trước ngực huy chương Thật là đẹp mắt Tô vĩnh khang hiểu được Nguyên lai là đồng hành a. Nếu như thế đi theo chúng ta đi Ta vừa vặn cũng phải dẫn các niên để đi Mỉm cười tô vĩnh khang nói Vậy thì làm phiền Tống Nhân liền vội vàng cảm tạ Rồi sau đó xuyên qua sóng người Đồng thời hướng mố một cách phương hướng đi Vì huyền đệ kia là cấp mấy rồi hả có cái gì tác phẩm để cho chúng ta có vinh dự đọc một chút thôi. Đi ở phía sau một cái tiểu mật mạp. Nhìn một chút Tống Nhân một mạc quần áo. Đột nhiên đảo trong mắt một vòng nói. Tống Nhân đeo mặt nạ. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta không được. Không so được các ngươi chuyên nghiệp. Viết sách mới ba tháng. Trước mắt còn là một nhất cấp. Kia tiểu mập mạc tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc. Không việc gì. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là cường một chút điểm. Đã là cấp 2. Toàn dựa vào mười mấy bản phổ thông chất đống. Nhìn hắt hắt phong ngừng cười. Tựa hồ là đi theo đại bộ đội đi thật xả lẫn lộn thiếu niên. Tống nhân ngược lại là cảm giác người này rất dễ thương. Không giống những người khác từng cái vây quanh trước mặt cái kia kêu tô vĩnh khang nhân. Hỏi lung tung này kia. Người thế nào không giống những người đó khẩn trương. Ngược lại có chút thản nhiên à. Tống Nhân nâng đỡ mặt nạ nói. Thiếu niên tên là Kha Dương Thư. Tựa hồ rất cùng Tống Nhân trò chuyện đến. Giờ phút này nói. Ta không có biện pháp a Ta lại không thích nghề này. Đại lục lớn như vậy. Lại không thiếu ta một cái. Trời sập còn không có vóc sáng cao đỡ lấy ấy ư. Ta thích âm nhạc. Âm nhạc thật tốt, có thể ảnh hưởng một người ngũ cảm cùng tâm tình. So với tốt hơn nhiều, tống nhân vẻ mặt bội phục nhìn thiếu niên. Lại có loại thấy đã từng chính mình dáng vẻ. Người này tâm thật là lớn, không làm cá mặn đáng tiếc. Ta đều quay đầu lại là mở. Hiểu ra trên người trách nhiệm nặng nề rồi. Bất quá mọi người đều có trí khác nhau. Cần gì phải cứng cầu chính mình không thích sự vật đâu rồi. Phỏng trừng đứa nhỏ này cũng là bị người nhà bức cho Hương Đài Ta tên là Kha Dương Thư Ngươi cũng có thể giống như bọn họ Gọi ta Kha Mập Ngươi tên là dị Tống Ngọc Tống Nhân tiếp tục tiếp tục dùng trước ở bách hoa tốc tên Tống Đại Ca Ngươi thích âm nhạc sao Ngươi có yêu mến âm nhạc ra sao Thiên lại âm nhạc võng tam đại tài Nữ ngươi biết không Các nàng đều là ta thần tượng Bất quá gần đây ta lại thêm một người thần tượng Hắn gọi bánh bao Tì bà ngứ Tì bà ngâm cùng với mới nhất dùng tân nhạc khí piano đàn tấu thu tư niệm Thật là êm tai không nên không nên Người nghe qua chưa pha mập đang nói tới vị này chính mình tân thần tượng lúc Mặt đầy sùng bái Thậm chí đạt tới lời nói không có mạch lạc mức độ Tống nhân nhìn hắn vẻ mặt cuồng nhiệt sáng vẻ chẳng biết tại sao Tâm lý ấm áp, bất chi bất giác ở âm nhạc phương diện, hắn cũng có chân chính thích fan rồi. Tống nhân gật đầu một cái, chẳng biết xấu hổ nói. Ta chỉ nghe nói qua hắn rất tuấn tú không nghĩ tới pha mập lại một bộ anh hùng thấy hơi giống cảm giác. Ta cũng cảm thấy, chỉ là ở trong video, chỉ nhìn thấy hắn phía sau cùng với linh hoạt ngón tay. Chắc hẳn nhất định rất tuấn tú đi. Đúng rồi. Tam tháng sau, ở thiên âm Sơn đem cử hành một trận cực lớn âm nhạc thịnh hội. Rất nhiều âm nhạc giới tiền bối đều sẽ tới tham gia. Giống như tam đại tài nữ Lâm Diệu Khả, Hạ Chỉ Lam, thậm chí A Giao đều sẽ tới. ngươi nói kỳ quái không nổi kỳ quái. A Giao lại sẽ tới tham gia. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực lấy thuần âm nhạc vang rồi âm nhạc lưới. Không có giọng hát. Nhưng xưa nay không biết đến nàng dáng dấp ra sao Thậm chí rất nhiều người hoài nghi nàng nhưng thật ra là một cái xấu vô cùng gái xấu Bằng không tại sao không một chút nghệ thuật chiếu Người xem ngoài ra hai đại tài nữ Vô luận âm nhạc trên màn hình Hay lại là vĩnh hàng quang ảnh bên trên video sinh hoạt chiếu Đều có tuyên truyền Mà nàng Một chút xíu cũng không có hơn nữa cho tới bây giờ không đã tham gia bất kỳ trao đổi gì biết tràn đầy thần bí mà lần này âm nhạc hội bên kia chỉ là lễ phép tính mời nàng một chút nàng lại đồng ý thật muốn nhìn một chút nàng suốt cuộc hình dạng thế nào mấy tháng gần đây nàng rất sống đồng a ngươi xem một chút cũng cùng người hợp tác ra âm nhạc vừa ra liền tiến vào bán chạy nghe đài bảng trước mời Nghe xa mập thao thao bất tuyệt lời nói Tống nhân nổi hức tò mò Đúng nha Chính mình mặc dù hợp tác với A Giao qua mấy lần Trên mạng cũng tán gấu qua Lại chưa hề biết nàng rốt cuộc sáng sấp thế nào Hơn nữa nàng xưa nay không tham gia bất kỳ trao đổi gì biết Thế nào lần này nghĩ thông suốt hắc hắc Thiên âm sơn âm nhạc hội nếu như khai triển đứng lên Hắn nói thế nào cũng phải đi một chuyến Nhìn một chút cái này a giao rốt cuộc hình dạng thế nào. Huống chi, kia đến thời điểm nhất định là một trận trước đó chưa từng có thịnh hội. Vừa vặn hắn đi học tập cho giỏi một chút. Cái thế giới này âm nhạc lại như thế nào? Làm một âm nhạc người yêu thích, hắn phải thời khắc đi học tập cùng tiến bộ. Mau sớm đi ra bản thân con đường mới được. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 04 chương 65 chúng ta một loại không đánh người. Trừ phi không nhìn được dọc theo đường đi. Cơ bản cũng là pha mập một mực nước miếng bay loạn giới thiệu. Tống nhân là mặt đầy hứng thú nghe. Thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Chọc cho pha mập không ngừng gật đầu nói phải. Thằng tiếp dẫn vì âm nhạc trên con đường chi kỷ Trước mặt tô vĩnh khang là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này bình thường liền treo nhi lang làm. Chọc cho mỗi cái đạo sư chửi rùa. Thật tốt vinh dự không muốn. Không phải là thích âm nhạc con đường này. Nhìn dáng sắp giờ phút này lại cho đáng thương này người xa là tẩy não. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Vĩnh Khang mang theo đoàn người ngừng lại. Tống Nhân ngẩng đầu lên mới phát hiện. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một tòa siêu cấp đại lập thể thư khu nhà. Kia đánh vào thị giác lực. Để cho miệng của Tống Nhân Trương Lão Đại. Quá nguy nga Mà giờ khắc này ở trước mặt bọn họ. Là một tòa cổ phát thạch bi. Trên tấm bia đá viết. Chính là trước tới nơi đây chứng nhận quá xanh. trầm phong thương thần một kim đao đan vương Thánh Nhân Văn. Diệp trọng ninh thất tiểu sinh vô tận chi thành Thánh Nhân Văn. Không công khai cửa công tử nhân đạo Lê Minh Thánh Nhân Văn không công khai bạch y bạc vũ tiến thần bách thí kiền hà đạo nhân bất tài thủ giả nhân lưu sanh này trên tấm bia đá tổng ghi chép năm mươi bảy tương lai này ghi danh quá thánh nhân văn một trăm sáu vị bách thí ba trăm hai mươi vị lưu sanh một bảy trăm ba mươi hai vị tinh phẩm nhất là thánh nhân văn lưu sanh cùng bách thí tên không biết là dùng tài liệu gì vẽ ra chế Dưới ánh mặt trời lộ ra sáng trói cực kỳ Cùng thời điểm xem người nhiệt huyết dân trào Đại trưởng Phu làm như thế vậy Cái này đã không chỉ là cá nhân vinh dự rồi Mà là cả nhân tộc tín ngưỡng Linh hồn trụ rồi Không riêng gì tô vĩnh khang người đi đường này Toàn bộ ra vào chứng nhận công hội nhân Tất cả đều sẽ dừng lại Ngước đầu chiêm ngưỡng những tên này Cũng đem bọn họ mặc niệm đi xuống. Coi như là cầu phúc phù hộ chính mình. Một ngày nào đó cũng có thể lên bảng đi. Đương nhiên. Phía trên những người này chỉ là tới đây ghi danh quá nhân tộc những anh hùng. Còn có một bộ phận lớn căn bản không đã tới. Tỉ như đế văn môn. Tống nhân nhìn những danh đó tự chẳng biết tại sao tâm lý đột nhiên kích thích hùng tâm vạn trưởng đứng lên hắn cũng muốn để cho tên mình treo ở phía trên kiếp trước tên hắn ở danh sách bị người chiêm ngưỡng lúc còn là buổi tối trèo tường đi ra ngoài đánh liên minh lúc bị bắt chịu rồi trường học phân xử cho mà không giống nhau đây mới thực là vinh dự á phía sau lui tới nhân càng ngày càng nhiều cũng không có nhân đi vào mà là ngẩng đầu lên dừng lại chiêm ngưỡng tống nhân không hoài nghi chút nào Nếu như là không phải tòa này thạc bi quá cao quá lớn xuyên cớ Phỏng trừng rất nhiều người đều biết dùng tay một cây sờ cầu phúc Lấy kinh khủng như vậy lượng người đi phỏng trừng ngày kế liền thành bạc bản rồi Đi thôi lại lại các loại trong chốc lát sau Tô Vĩnh Khang nói Rồi sau đó mấy người mặt đầy đỏ ửng vòng qua thánh bia Tiến vào trong lối đi Đầu tiên dẫn vào mí mắt là từng tờ một vẽ tranh quyển chụp từ đại sảnh bay tới bay lui. Khi thì còn có từng cây một to lớn bút lông qua lại. Tràn đầy thần kỵ. Đầy tớ viên không ngừng lui tới. Huyên náo tiếng ồn ào. Tràn ngập này toàn bộ đại sảnh. Tống nhân thấy được rất nhiều chức ngực đeo huy chương tam cấp. Thậm chí còn có một cái tím bầm vẻ tứ cấp. Cũng có thật nhiều lo lắng bất an. Lại tràn ngập tò mò người mới Nhìn trung quanh Kéo đồng bạn hết sức phấn khởi chỉ nhìn Tô Vĩnh Khang là mang theo đoàn người đi tới một nơi trước quầy Bên trong ngồi ba vị mặc vẽ tranh đồng phục làm việc nữ tử Xin chào có cần gì trợ giúp sao một danh nữ tử đứng dậy Mặt đầy nụ cười nói Tô Vĩnh Khang nói Xin chào Chúng ta là bác nhã thư viện Đây là chúng ta học viện cùng đạo sư mở chứng minh Lần này là mang theo các niên để tới chứng nhận tác gia lập hồ sơ. Tô Vĩnh Khang vừa nói. Đưa tới hai cái tương tự công hàm đồ vật. Nhìn một cách hết nhìn đông tới nhìn Tây Tống Nhân. Bổ sung nói. Hắn là không phải. Là theo chúng ta cùng đi. Học viện mở chứng minh. Chỉ có thể chứng minh mấy người bọn họ thân phận. Phía trên có người xấu cùng tên. Chỉ là vì tránh cho không cần thiết câu hỏi cùng kiểm chứng. Nhưng hắn là nửa đường tới. Vạn nhất có cái gì bụng chứa dao gâm. Khởi là không phải làm liên lụy thư viện. Nữ tử gật đầu một cái, nhận lấy hai phần chứng minh báo cho biết bên cạnh một người, mà sau đó xoay người rời đi. Khác một xanh nữ tử nhìn một chút đeo mặt nạ tống nhân. Khách nhân ngươi khỏi. Ngày cũng là đến chứng nhận cấp bậc sao tống nhân nhìn một chút đã không để lại dấu vết cùng hắn kéo dài khoảng cách tô vĩnh khang đám người. Chỉ có tha mập vẫn còn ở nhất kinh nhất xạ kêu sở chứng kiến các loại thần kỳ hiện tượng Không khỏi một trần hiểu Đa tạ tô huyên dẫn đường Tống Ngọc vô cùng cảm kích Tô Vĩnh Khang gật đầu một cái Không việc gì Chúc ngươi nhiều may mắn Tống Nhân sau đó nhìn về phía câu hỏi nhân viên làm việc Đúng bất quá ta không ai lái chứng minh Dân quê Lần đầu tiên tới công hội bên này Nhân viên làm việc tựa hồ cũng không có qua nhiều kinh ngạc Bởi vì này dạng khách nhân tiếp đãi đã rất nhiều Là như vậy á Kia xin theo ta đến bên này Nữ tử đi ra quầy nghênh dẫn tống nhân đến bên kia Mà trước giờ đi nữ tử cũng rất nhanh quay trở về Cũng đem chứng minh thư trả lại cho tô vĩnh khang Hải lão đã xem qua Chư vị có thể trực tiếp đi nghiệm chứng thân phận của tác gia rồi Bên kia xin mời được. Đã làm phiền ngươi. Tô Vĩnh Khang nhẹ phun một ngụm tức. Sau đó gật một cái xấu người. Mang theo mọi người hướng lối đi bên trái đi. Kha mập nhìn Tống Nhân bóng lưng vội vàng hô. Tống Huyên cố gắng lên a, Ta đi vào trước. Âm nhạc hội có thời gian tới a, Tống Nhân xoay người sơ sơ lên tay. Nhất định âm nhạc hội tái kiến thật là một cái có thể á nhân tống nhân đi theo nàng trải qua một trường đoạn đặc thù lối đi sau lại lần nữa chiếc trở về đại sảnh chỉ là kỳ quái là đi ngang qua cái kia hình cách phòng lối đi lúc phảng phất quét xem một dạng có trận trận sóng do bên trong ra ngoài hiểm chắc hắn một lần không chỉ như vậy còn không hề dưới lục đạo mịt mờ khí tức khảo nghiệm hắn tống nhân có chừng thật sự minh bạch đây là đang nghiệm chứng hắn có hay không là yêu tộc biến hóa được rồi, khách nhân có thể có sánh hay không giải lấy mặt nạ xuống nữ từ bắt đầu ghi danh. tống nhân do dự một chút lắc đầu một cái, không có phương tiện. được rồi, ngài tên họ tống ngọc gia đình địa chỉ hương giã nhà. giới tính tống nhân. xin lỗi. có thể nói ngươi một chút bút hiểu sao có bản lánh tới đánh ta a nhân viên làm việc ngẩng đầu lên. có chút trao mày đến lông mi. này vì khách nhân chúng ta là bị chuyên nghiệp huấn luyện bình thường sẽ không đánh người trừ phi không nhịn được tống nhân nâng đỡ mặt nạ là không phải ngươi để cho ta báo bút hiệu sao xin nghiêm túc trả lời ta vấn đề như vậy thuận lợi ngươi mau sớm tiến hành chứng nhận cùng với nhận cần thiết tài trợ ngươi bút hiệu là có bản lánh tới đánh ta a tống nhân tiếp tục nói vì kia nhân viên làm việc nắm bút tay run một cái Lão nương một ngày tiếp đãi mấy ngàn người. Đã quá phiền. Không phải là mới vừa rồi sai lầm. Hỏi sai giới tính rồi không? Không bái kiến người kiêu ngạo như vậy. Được rồi cấp mấy nhất? Cấp nữ tử nhanh nhẹn quản lý tốt chứng minh. Chỉ một cách lối đi bên trái. Giọng có chút không vui. Đến bên kia xếp hàng đi. Tống nhân nhìn biến sắc mặt tập nhanh nữ tử vội vàng nhận lấy số đơn chứng minh. Sẽ không cái kia tới đi, do dự một chút nói cái kia, nhớ uống nhiều nước nóng a. Sau khi nói xong, ở nữ tử áng mắt nghi ngờ hạ chạy mau hướng lối đi bên trái. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 04 chương 66 thiên âm tông mời lối đi bên trái. Đa xếp hàng rất dài đội ngũ. Thậm chí ở trước mặt, tống nhân còn nhìn thấy tô vĩnh khang pha mập đám người. Xếp hàng thời điểm thích hợp nhất chơi đùa điện thoại di động giết thời gian. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là lấy nội thị tiến vào thiên địa võng. đúng như dự đoán, hắn nhận được một cái tin, một cái tin là Kim sắc phong phát tới, còn liên tiếp phát mười lần. Ta thích ăn đại bánh bao ngươi khỏe. Ta là Thiên Âm Tông Tông chủ Lam Âm. Lần này chúng ta đem ở tam tháng sau Thiên Âm sơn tổ chức năm năm một lần đại lục âm nhạc giao lưu hội. Chuyên tới để này mời ngài tham dự Rất nhiều fan cũng rất chờ mong ngài đàn dương cầm khúc Không biết thời điểm ngài đến có hay không có thời gian Thiên âm bên trên chỉ có một tông môn Đó là Thiên âm Tông Mà cái tên này kêu kim sắc phong lại là Thiên âm Tông Tông Chủ Nhìn tên phải là một nữ Chắc hẳn cũng là lần này âm nhạc hội hội trưởng rồi Không nghĩ tới nàng lại tự mình đến mời hắn Đây thật là quá để mắt hắn Bất quá Người coi như không mời ta cũng là phải đi Hắn còn muốn nhìn một chút này âm nhạc thịnh huống đâu rồi Quan trọng hơn là Muốn trộm nhìn lén nhìn Chính mình hợp tác lâu bạn trên mạng A sao Rốt cuộc hình dạng thế nào Bất quá đang hồi phục lúc Hắn lại do dự Không thể nói lời quá vẹn toàn Tam tháng sau vạn nhất chính mình có chuyện gì không thể chậm trễ. Tùy ý đáp ứng người khác lại thả chim bồ câu. Coi như quá thất tín Suy nghĩ một chút. liền hồi phục nói. Đa tạ hội trưởng đặc biệt mời. Bánh bao vô cùng cảm kích. Nếu như thời gian không mở lời. Nhất định đến. Hồi phục sau này. Không thấy hội trưởng đáp lời. Đoán chừng là bận rộn. Sau đó. Lại đi dạo một chút tiêu đề, nhìn một chút bát quái tin tức, tiến vào linh thư võng tồn cảo dương, thả ra hai chương thần mộ, một bên mong đợi. Tháng này kết thúc, thân ở tinh phẩm lan nó, có thể mang đến cho mình bao nhiêu tiền nhuận bút, hắn hiện tại nhưng là thiếu hệ thống tiền đâu, ở Bách Hoa Cốc vì học tập lâm phượng cẩn vạn diệp phi hoa lưu từ hệ thống nơi đó năm chục ngàn vay tiền một cái niết bàn trận đồ đâu rồi lần này hình chiếu giả tưởng lại vừa là mười ngàn tổng cộng là sáu chục ngàn phải mau còn thời gian nếu như càng kéo lợi tức lại càng cao người ghế tiếp bốn trăm số sáu mươi bảy bên trong căn phòng truyền đến thanh âm tống nhân vội vàng từ thiên địa võng lui ra ngoài nhìn một cái bất chi bất giác đã đến cạnh mình Mà trong tay hắn số đơn chính là 467. Ta ở ta ở phía sau hắn lại xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài. Hắn liền vội vàng giống như tìm việc làm khảo hạch tựa như. Đẩy cửa ra đi vào. Căn phòng rất rộng rãi. Hơn nữa cực kỳ u tính. Ngoài giới huyên náo tiếng không có nửa điểm truyền vào. Bên trong một tấm trên thạch đài ngồi một lão giả. Một lão ẩu. Mà ở trước mặt bọn họ. Là một khối dài một cái tương tự con mắt ngọc thạch màu xanh Chính là thông qua thiên địa võng hối đoái tới thiên đạo thạch Dùng để kiểm tra thân phận kỳ vật Lão ẩu một tay thả ở một cái ngọc đồng bên trên Thần thức nhìn bên trong viết không muốn hái mặt nạ Có cố ý làm loạn hiểm nghi dòng chữ Một chỉ thiên đạo thạch Đưa tay thả ở phía trên Tống nhân vội vàng đem tay dán vào này thiên đạo trên đá Rất nhanh Kia chỉ con mắt lại đảo lia lịa đứng lên. Người xem một trận rợn cả tóc gáy. Ngay sau đó, một cổ tương tự ban đầu ở Linh Thư Võng ghi danh tin tức lúc cảm giác. Tự nhiên nảy sinh, không ngừng tiếp xúc hắn tinh thần lực cùng với khí tức. Sau một khắc, ở ngọc thạch màu xanh phía sau, chậm rãi ngưng ra hai cái lóe sáng chữ to. Nhất cấp lão đầu trực tiếp lên ngủ gật. Lão ẩu thật nhanh ngọc đồng trên viết cái gì Rồi sau đó phiền lão khoát khoát tay Đi ra ngoài đi Tống nhân xứng sờ Này thì xong rồi các ngươi còn không có nói cho đi nơi nào ghi danh dẫn trợ cấp đây Cái kia Hai vị tiền bối lại quấy dày một chút Chính là Ta nên đến nơi nào dẫn ngân lượng cùng nguyên thạc này công hội quá lớn Có chút lạc đường Tống nhân ngượng ngùng nói bà lão kia phảng phất nghe được chuyện cười lớn một sảng trực tiếp cho cười cái này thật đúng là giống như tiếp đãi nhân ghi chép bên trên đứa nhỏ này là tới quấy dối nhất cấp tác gia là không có có trợ cấp trừ phi ngươi đạt tới tam cấp hoặc là có tiềm lực mới có thể nhận tương ứng trợ cấp đi ra bên ngoài có tướng quan công cáo thấy rõ rồi lại nói người ghế tiếp bốn trăm sáu mươi tám hào tống nhân không nghĩ tới còn có này ra hậm hực đi ra trực tiếp nhìn chung quanh hà tìm được đại sảnh trung ương tướng quan công cáo lúc này mới chuẩn bị minh bạc công sẽ trợ cấp chính sách là như thế nào thấp nhất nhận tiêu chuẩn ngươi là một cái tam cấp tác gia mỗi nửa năm có một ngàn lượng bạc tứ cấp là hai nghìn lượng ngũ cấp ba ngàn lượng theo thứ tự tăng lên một người khác là dựa theo tác phẩm nhận. xanh nghĩa mỗi bộ tiềm lực có thể nhận ngân lượng năm trăm lượng nguyên thạch mười khối, hạn mức tối đa ba bộ. tinh phẩm có thể nhận ngân một vạn lượng nguyên thạch năm mươi khối tối cao giới hạn. lưu xanh có thể nhận ngân lượng ba chục ngàn hay nguyên thạch năm trăm khối tối cao giới hạn. bách thế có thể nhận ngân lượng 10 vạn lượng nguyên thạch một ngàn khối tối cao giới hạn. Về phần thánh nhân văn cùng đế văn, là không có ghi chép chắc hẳn nhất đỉnh cao vượt quá bình thường. Sau đó chính là nhận lộ tuyến đồ rồi. Tống nhân trở nên kích động. Tính như vậy đi xuống lời nói. Chính mình mới có thể nhận sáu bạc. 1.050 khối nguyên thạch. Phát phát. tiểu lão không nói một chút quá ấy ư. Nguyên thạch là chân quý đồ vật. Rất ít. Một khối bên trong ẩm chứa năng lượng Đủ người thường mấy tháng tu luyện thời gian Mà chính mình thoáng cách lấy được nhiều như vậy Tối thiểu có thể để cho tu vi của mình lên cao một mảng lớn Cách này không nửa năm một phát ấy ư Nấu một đoạn thời gian liền lại có thể nhận lấy Hay, hay đối với cách này chính sách thật là quá tốt Chính thích hợp bản thân loại này nghèo khó nhà Nhìn một chút phía trên dấu hiệu Tống Nhân vội vàng hướng một người trong đó phương hướng chạy tới. Cũng không biết vòng qua bao nhiêu cua. Ở một nơi trước cửa điện. Tống Nhân lại đụng phải pha mập. Pha mập trước nói qua. Hắn tuy là cái nhị cấp tác gia, Nhưng đều dựa vào mười mấy bản coi như nhìn sang phổ thông chất đống. Giờ phút này dĩ nhiên cũng không có gì trợ cấp có thể dẫn. Chỉ là tới lập hồ sơ mình một chút thân phận. Giờ phút này hắn liền đứng ở ngoài cửa Tựa hồ cùng một cách khác cùng đi nhân nói gì Lơ đáng thấy tống nhân Vội vàng cao hứng chạy tới Tống đại ca Ngươi lập hồ sơ tin tức xong chưa Đợi một hồi vĩnh khang học trưởng bọn họ Sau đó chúng ta đồng thời thuận đường hồi chứ pha mập tựa hồ có nói không hết lời nói Thanh âm tràn đầy ánh mặt trời Tống nhân tựa hồ không nghi ngờ Nếu là có chứng ướt ướt người mắc bệnh với hắn sống chung một đoạn thời gian Cũng có thể cho chữa rồi Tống nhân nhìn về phía đối diện cửa điện Bên trên viết tiềm lực chứng nhận nơi ngũ chữ to Nhìn dáng sấp tô vĩnh khang bọn họ Là đến bên trong chắc chắn chính mình tác phẩm cấp bậc cùng với nhận tương ứng hỗ trợ Dựa theo đường đi thật sự thì Tiềm lực cửa điện tiếp tục đi phía trước Đó là tinh phẩm chứng nhận nơi Lưu sanh chứng nhận nơi cùng với bách thế chứng nhận nơi rồi. Tống nhân gật đầu một cái được. Bất quá ta cũng phải đi trước dẫn ít đồ. Dẫn xong rồi cùng đi đi. Lãnh đồ thứ gì pha mập vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tống nhân rất rõ ràng đi chứng nhận đi. Kết quả ngay cả một huy chương cũng không có. Chỉ có thể nói. Giống như hắn. Là không phải nhất cấp chính là nhị cấp. Bởi vì chỉ có tam cấp mới xứng có huy chương. Tống Nhân dùng ngón tay chỉ trước mặt khúc quanh tinh phẩm chứng nhận nơi, sau đó cười khanh khách rời đi. Pha mập nhất thời ngốc tại chỗ. Có chút không cách nào tin. Ngươi đang ở đây nói đùa ta à tinh phẩm ngươi là tinh phẩm chưa ăn qua thịt heo còn không bái kiến heo chạy à. Muốn đi đến tinh phẩm. Trời mới biết có bao nhiêu khó khăn. Còn nữa. Ngươi là không phải liền một cách huy chương cũng không có ấy ư. Làm sao có thể có tinh phẩm tác phẩm chẳng lẽ là căng căng kiến thức đi pha mập nhìn một chút bên này cửa điện Không biết còn phải chờ bao lâu Bởi vì bên trong tựa hồ có tốt hơn một chút nhân Cũng được Nếu đã tới Cách nhau lại là không phải rất xa Ta cũng muốn kiến thức một chút đi Pha mập liếm môi một cái Vẻ mặt hưng phấn đi theo đi Lại thấy đến tống nhân đứng ở cửa khe khẽ gõ một cái Đã tiến vào. Không khỏi một trận ảo não. Cũng không đợi chờ ta. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 67 kiểm chắc quan khiếp sợ vạn phần thưởng tăng thêm tiến vào tinh phẩm chứng nhận nơi bên trong căn phòng. Nơi này ngoại trừ có bốn cái người trung niên ngoại. Còn có một nam một nữ hai cái đứng thiên đạo thạch bên cạnh trách nghiệm chứng nhận người. Thấy tống nhân đi vào. Bốn vị người trung niên tất cả đều cười chúng chín gật đầu một cái. Dù sao từ nơi này môn hộ đi vào nhân, cũng đều là tinh phẩm a. Mỗi một người thân phận cũng còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Một gã nam tử khác chỉ là ở trên người tống nhân sừng lại một chút, liền thu về, hết sức chuyên chú nhìn về phía đang ở trắc nghiệm nữ tử. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, thân xuyên bạch y, thân thể mềm mại cao giáo giờ phút này một tay đặt ở thiên đạo trên đá nhắm hai mắt mười ngón tay có lưu quang phun trào thẳng đến sau một khắc thiên đạo trên đá chầm rãi xuất hiện sáu cái tự tinh phẩm lộ quá hồng trần trong đó một cái người trung niên trên mặt lộ nụ cười đánh mở thiên địa võng tiện tay ở phía trên lích ghi chép cái gì rất nhanh gật đầu một cái đỗ tiểu thư lần trước tới nhận là nửa năm trước bây giờ thời gian vừa vặn đây là một vạn lượng ngân phiếu cùng với một ngàn khối nguyên thạch mời kiểm tra và nhận người trung niên nói xong từ trên bàn cầm lên một cái phím hồng chiếc nhẫn kia họ đỗ nữ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó từ trên tay mình lấy xuống một cái khác chiếc nhẫn hai cái chiếc nhẫn lẫn nhau xúc đụng một cái rất nhanh nữ tử liền gật đầu một cái số lượng không sai na tạ phi vọng đỗ tiểu thư không ngừng cố gắng cho ta nhân tục làm vẻ vang người trung niên chúc mừng ta sẽ cố gắng lên nữ tử đứng lên nói lộ ra khá có lễ phép sau lưng nam tử giờ phút này là vẻ mặt kinh hỉ. nguyên lai like ngươi chính là lộ quá hồng trần đỗ hiểu mẫn a ngưỡng mộ đát lâu ngưỡng mộ đát lâu ta là vân thâm bất tri sử thánh bia xếp hạng ngươi bên dưới Đỗ hiểu mẫn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Cười lên. Là ngươi à. Ta xem qua ngươi. Thật rất không tồi. Nghe nói ngươi bộ thứ hai đều đã tiến vào tiềm lực. Cố gắng lên à. Ngươi cũng sống vậy. Ta lúc trước còn có chút không phục. Không nghĩ tới thấy chân nhân. Ngươi sẽ xinh đẹp như vậy. Thuận lời lưu lại điểm phương thức liên lạc ấy ư. Chúng ta ngày sau có thể thỉnh giáo một ít có liên quan phương diện kiến thức Tống nhân ngơ ngác nhìn hai người này Không khỏi khiếp sợ không thôi Đem muội cũng đem tới nơi này có thể ạ Mà kia bốn vị kiểm tra người tựa hồ đã sớm thấy có lạ hay không Chỉ là lẫn nhau cười một tiếng Thường thường có tốt hơn một chút tinh phẩm cũng lại ở chỗ này quen biết Sau đó trợ giúp lẫn nhau chung nhau tiến bộ Thậm chí có qua mấy lần nam nữ cuối cùng yêu nhau án lễ đây. Nếu như không muốn gặp nhân. Có thể giống như vị này một dạng đeo mặt nạ. Hơi chút uyển chuyển cử tuyệt một chút. Đi ra cửa ngoại. Đại lộ hướng thiên. Ai cũng không nhận biết ai. Thấy hai người trò chuyện tựa hồ rất đầu cơ một dạng tống nhân có thể không chờ được. ngươi không đến ta liền nhập đổi A. Dẫn xong rồi đồ vật. Ta còn muốn bách thế bên kia nhận chu tiên trợ cấp đây. Xin chào, không ngại lời nói. Thật xin lỗi a, ngươi trước đi đúng rồi, ta thêm bạn bạn tốt, ngươi thông qua một chút. Tống nhân chỉ là vừa há miệng ra, nhân ra vội vã nói, mà xong cùng nữ tử nội thị thiên địa võng tiếp tục trò chuyện. Tống nhân không thể làm gì khác hơn là hướng thiên đạo thạch vị trí ngồi xuống. Ở kiểm tra nhân gật đầu tỏ ý hạ. Đưa tay thả ở bên trên rất nhanh. Một đạo không giống với chiếc sóng gợn thấm vào đến trong cơ thể hắn. Mất một lúc, đối diện kiểm tra nhân thiên đạo mặt đá bên trên bắt đầu xuất hiện ánh sáng chữ to. Tinh phẩm thần mộ khi nhìn đến thần mộ hai chữ trước mắt, bốn gã kiểm trắc quan đầu tiên là sững sờ. Rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt co rút nhanh, gần như đồng loạt mãnh đứng lên. Trợn mắt hốt mồm nhìn thiên đạo thạch bình diện, thần thần mộ ta hoa mắt sao chẳng lẽ vị này chính là cái kia một ngày tiềm lực mấy ngày tinh phẩm phía sau tiến vào bách thí hóa hư vi thực một tôn thần chi sao trước đây không lâu mới ở trên mạng bởi vì hắn để cho yêu tộc ba vị yêu vương toi mạng, một tôn trọng thương mà chạy lấy mệnh cứu hài tử mà rộng rãi vì truyền tụng bây giờ Hắn cứ như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ ta nhất định là tại nằm mơ. Nhất định là. Chu tiên. Thần mộ vẫn là tối thần bí. Quá mức trí yêu tộc bên kia đều đã đưa hắn treo giải thưởng nhắc tới hạng năm tầng thứ. Mà nhân tộc bên này cũng ở đây tích cực liên lạc tìm hắn đâu rồi. Mà bây giờ. Không có một chút chuẩn bị. Cứ như vậy ngồi ở nhóm người mình trước mặt. Cả phòng giống như chết tịch tính khí phân cùng với bốn vị kiểm trắc quan biểu hiện. Để cho vốn là nói chuyện hai người dần dần an tính lại. tràn đầy nghi ngờ. Đây là thế nào rồi hả sau đó? Bốn vị kiểm trắc quan ánh mắt ẩn hàm kính sợ. Hiếu kỳ. Cảm kích nhìn về phía tống nhân. Đồng loạt xá một cái. Này xá một cái không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì hắn là qua nhiều năm như vậy. Thứ nhất tiến vào lưu danh. Cũng ngưng hóa thần chi. Một tôn thần chi. Có thể để cho yêu tục càng kiêng kỵ nhiều chút. Không dám muốn làm gì thì làm. Không biết sẽ giảm miễn bao nhiêu chiến đấu. Cứu bao nhiêu nhân tục. Biến cố đột nhiên đem tống nhân cũng làm cho sợ hết hồn. Không nên giống như mới vừa rồi vì kia đỗ cô nương như thế. Trực tiếp cho ta trợ cấp à Rất nhanh. Tống nhân cũng có chút biết. Này thiên đạo thạch phía sau. Hẳn giống như mới vừa rồi vị kia. Lộ ra tác phẩm thần mộ tên đi. Dù sao bây giờ hắn lớn nhỏ chắc coi là một danh nhân. Tống nhân cũng liền vội vàng đứng lên đáp lễ, cũng làm một cái hư thủ thí. Bốn người nhất thời tỏ ý biết thật sự là bây giờ không biết dưới mắt lại có bao nhiêu người tìm vị này đây. Tinh phẩm lộ quá hồng trần đỗ hiểu mẫn cùng vân thâm bất chi sử lưu hồng vân vẻ mặt mộng vòng. Nhìn mấy người kia động tác. Chuyện gì? Cái này mang mặt nạ chẳng lẽ là vị nào đại lão kiểm trắc quan môn rốt cuộc thông qua thiên đạo thạch nhìn thấy cái gì ngày lần này tại sao cũng tới một vị kiểm trắc quan thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy Thậm chí có nhiều chút cảm giác mất tự nhiên thấy. Chớ nhìn bọn họ ở chỗ này một mực đảm nhiệm chức vị. Cũng thấy qua rất nhiều kinh phẩm. Nhưng là... Trước mắt vị này cũng là không phải phổ thông á là bách thế là hóa thư vi thực ngưng ra thần chi a là ngắn ngủi mấy tháng đã bấy chết yêu tộc bốn tôn yêu vương truyền kỳ a bọn họ nằm mộng cũng nhớ ngồi ở bách thế chứng nhận nơi bên trong căn phòng có thể cùng bách thế các đại lão có mặt đối mặt tiếp xúc cơ hội nhưng là cấp bậc cùng tuổi nghề không đủ a mà bây giờ một vị bách thế cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ rồi ngươi nói kích động không kích động Nghe được kiểm chắc quan đều dùng ngài tiếng xưng hô này. Đỗ Hiểu Mẫn cùng Lưu Hồng Vân không tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt cái mặt nạ này nam. Là không phải. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra á? Các ngươi đang làm gì? Nơi này chỉ là khu tinh phẩm. Đánh chết hắn cũng chỉ là một tinh phẩm. Chẳng lẽ là một cái thánh địa tổ sư gia nhân vật đại năng tiền bối các ngươi đừng như vậy. Ta cũng chỉ là một người bình thường. Ta chính là tới lãnh chút trợ cấp. Tống nhân ngượng ngùng đưa tay ra. Mấy người xứng sờ. Đột nhiên nghĩ tới trên mạng ở Thiên Lam Thành. Rất nhiều người trong miêu tả. Tự mình có mặt. Bán ra 100 lạng bạc dòng một quyển ký tên thư. Không người mua. Có thể nói sự thượng thảm nhất rồi. Bất quá bây giờ không biết bao nhiêu người đấm ngực sầm chân hối hận không thôi. Một quyển tinh phẩm. Một quyển bách thí. Thật học trò nghèo như vậy sao thấy Tống Nhân đưa tay ra Vì kia người đàn ông trung niên liền vội vàng lấy ra không gian nạp giới đưa tới Thật xin lỗi thật xin lỗi Đây là ngày một phần Tống Nhân nhìn chiếc nhẫn kia Dưới mặt nạ mặt đột nhiên một đỏ Hắn cũng biết này là có thể chứa đựng vật kiện nạp giới Phi thường đắt tiền Căn bản là không phải hắn có thể mua nổi Không sợ người trò cười Phía sau hắn còn chứa một cái bao bố đâu rồi, chính là dùng để trang nguyên thạch cùng ngân phiếu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lúc túng cứng ngắc ở. Giờ phút này đỗ hiểu mẫn gấp trên đầu cũng bước lên hơi nóng rồi. Người này nhìn một cách liền nghèo liền nạc giới cũng không có. Thậm chí chạy tới nơi này nhận trợ cấp. Nhưng là kiểm chắc quan môn đồng loạt thái độ lại là này dạng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn là ai à Đỗ Hiểu Mẫn thật sự muốn dướng cổ lên đến bên trong nhìn một chút Thiên đạo thạch trên viết cái gì Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 68 Người chạy tới này dẫn trợ cấp vạn phần thưởng thêm người đàn ông trung niên kia tựa hồ một chút tử minh bạch tới Thật xin lỗi thật xin lỗi Vừa mới phát hiện trong nạp giới tài nguyên không đủ Ta đây liền đến công hội thương khố đi xin một chút Ngày vận khí cũng quá tốt. Đúng lúc là chúng ta bách thế chứng nhận nơi năm nay thứ 666 danh tới chứng nhận. Có thể có cơ hội lấy được một tên ngẫu nhiên vật phẩm. Ta đây liền thay ngươi rút số đi. Người đàn ông trung niên nói xong, liền kích động hướng ra chạy đi. Tống nhiên ra mặt một trận rút ra rút ra. Đại hạ giá đây ngươi coi như tìm cho ta nấp thang. Cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Ngày trước hết mời ngồi, lão lưu rất nhanh. Đúng nha, đúng nha. Cái kia? Ngày uống trà hay là rượu ăn cơm chứ? Muốn không lưu lại ăn chút cơm? Công hội bên này thức ăn khá vô cùng. Đỗ hiểu mẫn. Lưu Hồng Vân. Rất nhanh. Cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Đi vào là không phải lão lưu. Mà là ba cái lão giả tóc trắng. Từng cái khí thế khoáng đạt Long hành hổ bộ. Vừa tiến đến đầu tiên phong tỏa lại Lưu Hồng Vân. Một người trong đó chòm sâu bên trên có thật nhiều đuôi sam nhỏ lão đầu một đem cầm tay hắn. Vẻ mặt kích động. Chào ngươi chào ngươi, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy à thật là sóng sau đè sóng trước à. Ngươi thế nào lộ diện đâu rồi. Hẳn họp bên cạnh vị này. Mang mặt nạ che giấu một chút tướng mạo. Phải học chính mình bảo vệ mình. Lại một cái lão giả tóc trắng vẻ mặt quan hoài nói. Người cuối cùng vẻ mặt tươi cười đi lên. Tiểu lưu vận khí đạt được. Cho ngươi hút chung một cái cao cấp nạp giới. Ngươi mau nhìn nhìn có vừa hay không. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái giống như biển sâu chiếc nhấn màu xanh lam. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho lưu hồng vân vẻ mặt mộng vòng. Ta là ai ta ở đâu này ba cách lão đầu muốn làm gì còn lại ba cách không chú ý chen vào nói kiểm chắc quan. Vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến ba vị phó hội trưởng. Phó hội trưởng một bên đỗ hiểu mẫn đang nghe sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền vội vàng hành lễ. Ai cũng biết. Chứng nhận tông hội tổng cộng có nghiêm tài tông bật ba bốn vị hội trưởng. Từng cách đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân. Nghe nói vì kia chính viện trưởng, đều đã có vài chục năm không ra mặt rồi. Là ai? Tên gì? Cũng không biết đây. Phó hội trưởng cũng vậy, mà bây giờ ba vị phó hội trưởng lại đồng thời xuất hiện, làm sao có thể không kinh hãi? Mà lúc này đây, vội vã đi vào lưu tính nam tử. Thấy ba vị hội trưởng bắt được một người khác. Vội vàng nói, sai lầm rồi sai lầm rồi. Hội trưởng nhận lầm người. Là hắn a Thấy lưu tính nam tử chỉ một cách đứng bên cạnh đứng lên tống nhân. Ba gã kiểm chắc quan vừa âm thầm gật đầu một cái. Ba vị phó hội trưởng lập tức đem lưu hồng vân hướng bên cạnh nhẹ phiêu. Phiêu đẩy một cái vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt tống nhân. Xin chào. Tại hạ chứng nhận công hội phó hội trưởng đường nguyên. Không biết tiên sinh sưng hô như thế nào bởi vì tống nhân đeo mặt nạ. Bọn họ không biết vị này truyền kỳ Rốt cuộc tuổi bao nhiêu Không chừng so với bọn hắn còn lớn hơn Tống Nhân không nghĩ tới nhân ra phó hội trưởng lại tới Còn liên tiếp ba cái Mặt mũi này cho có phải hay không là có chút quá lớn Tống Ngọc bái kiến ba vị phó hội trưởng Tống Nhân hành lễ Phó hội trưởng Đường Vũ Cát nhị cùng trung cảnh sơn ba người Hiếu kỳ nhìn người mang mặt nạ này mới vừa rồi thanh âm đã tỏ rõ chu tiên là người tuổi trẻ hơn nữa vóc người này có trinh lệch chút ít gầy cùng vừa rồi nhóm người mình lúc đi vào ngoài cửa các loại tiểu mập mạc so sánh đơn giản là dinh dưỡng không đầy đủ a ngươi thật là vì kia cát nhì vẫn còn có chút không thể tin được hỏi tống nhân vẫn chưa trả lời trung cảnh sơn trực tiếp cầm lên trên bàn thiên đạo thạch Có thể hay không làm phiền ngươi lần nữa khảo sát. Chúng ta muốn thật sự xác định xuống. Cái này không có gì tống nhân nếu lựa chọn đến nơi này không có ý định che giấu mình thân phận. Huống chi. Hắn còn không có liều lĩnh đến đem mình nhìn quá cao. Tinh phẩm văn. Lưu danh bách thế là trí thánh nhân văn. Đế văn đều có nhiều người như vậy đâu rồi. Bọn họ mới thật sự là ngưu nhân. Tống nhân gật đầu một cái. Lần nữa đưa tay đặt ở thiên đạo trên đá Rất nhanh Lưu Quang lần nữa ngưng tủ ra bốn chữ lớn Tinh phẩm thần mộ ba cái phó hội trưởng với nhau thở dài một hơi Cát nghỉ tay vừa lộn Lại một cái càng tinh xảo thiên đạo thạch xuất hiện ở lòng bàn tay Tống nhân tay lần nữa để lên Chầm rãi ngưng tủ ra Bách thế chu tiên bốn chữ lớn Xác định lần này một trăm phần trăm không có sai lịch trước mắt cái này đeo mặt nạn nhân chính là chu tiên thần mộ hai bộ tác phẩm chân chính mà ở phía sau hiếu kỳ quay đầu đi nhìn về phía hai mặt thiên đạo trên đá chữ đỗ hiểu mẫn cùng lưu hồng vân giờ phút này ngơ ngác đứng tại chỗ mặt đầy khiếp sợ hắn Chính là ra đời thần chi vị kia truyền kỳ vị kia bấy chết rồi yêu tộc bốn tôn yêu vương thần bí hắn chạy tới nơi này dẫn trợ cấp tới thế giới này còn có thể lại điên cuồng một chút sao. Từ lần trước ở Thiên Lam Thành. triệu hoán thần chi. Phiến yêu vương bạc tai. Thường gì thoát đi. Cũng làm cho tất cả mọi người phỏng đoán. Cái này hẳn là một cái thần bí tôn phái âm thầm bồi dưỡng. Ra đại nghiệp đại. Thậm chí không biết có bao nhiêu danh túc. Thậm chí bạc Kim tác ra làm lão sư hướng dẫn đây. Nếu không, tại sao có thể có như vậy thần kỳ thủ đoạn? Như vậy ngông cuồng bút hiệu. Về phần mua sách, đoán chừng là cái áp thú vị mà thôi. Nhưng hôm nay đâu rồi, mỗi người chạy tới dẫn công hội trợ cấp, thật giả a. Giờ phút này tống nhân là con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chung cảnh sơn trong tay màu u lam nạp giới, thấy thèm lợi hại. Trung cảnh Sơn thấy vậy, liền tranh thủ nạp giới đưa tới. Cái kia, đây là tiểu lưu thay ngươi rút được khen thưởng. Một cái cao cấp nạp giới, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Bao gồm lần này ngươi toàn bộ trợ cấp. Trung cảnh Sơn đang nói rằng trợ cấp lúc, chỉ cảm thấy là lạ. Mới vừa rồi tiểu lưu nói cho hắn lúc, căn bản không thể tin được. Vị này thậm chí ngay cả nạp giới cũng không có. Tống nhân liền vội vàng cảm tạ nhận lấy Yêu thích không buông tay sờ một cái Thần thức tùy tiện xuyên thấu phía trên lam sắc bảo thạch Rất nhanh Một cái trừng trừng mấy phương không gian xuất hiện Bên trong nằm suốt năm ngàn khối nguyên thạch cùng với 10 vạn lượng ngân phiếu Tống nhân thần thức vội vàng lui ra ngoài Thế nào nhiều như vậy đường nguyên cùng hai người khác nhìn nhau cười một tiếng Bởi vì ngươi không giống với còn lại tinh phẩm hoặc là bách thí. Ngươi là có thần chi ở bên trong tóa thánh thành khu vực. Đây là đặc biệt. Tống Nhân không nghĩ tới còn có này tưởng thưởng quá mức đâu rồi. Không khỏi tâm hoa nổ phóng đứng lên. Cám ơn. Thật cám ơn. Tống Nhân liền vội vàng cảm tạ. Giờ phút này rất không được lập tức đi thử hấp thu này cái gọi là nguyên thạch. Mà các nghị phó hội trưởng nhìn về phía Tống Nhân. Lần này thật không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Ngay cả ta đều bắt đầu bội phục lên ngươi. Phải biết. Có rất ít người có thể liên tiếp hai bộ huyến hóa thần chi. Ngươi thần mộ ta cũng nhìn. Thế giới quan thật là quá mức khổng lồ. Chí tưởng tượng không câu thúc. Trước tựa hồ huyến hóa ra một cái hình dòng thần vật. Cũng là thần chi. Thật là lợi hại tống nhân cười một tiếng thuận thế đem nạp giới mang trên ngón tay bên trên chuyện nhỏ ba gã phó hội trưởng ta có thể hay không không muốn thoáng cái thì khoác lác trời cao a ngươi đột nhiên này lời nói để cho chúng ta muốn tiếp tục nói điểm lời êm tai cũng nghẹn không ra ngoài trung chuyện người ngoài là không thể tùy tiện hỏi đây là bí mật cùng ý tưởng đường nguyên lấy ra một cái hắc kim vẻ huy chương Phía trên khắc ấm một khúc cong nguyệt hình đồ án. Trung quanh còn có hai đoá mây trắng. Toàn bộ làm cho người ta một loại nổi liếm cảm giác thần bí. Cái này không cùng cùng Tô Vĩnh Khang ba sao tác gia huy chương. Mà là cực kỳ hiếm hoi. Lại chuyên biệt với bách thế tác gia vinh dự huy chương. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 69 tiểu hữu chờ một chút thần phù hâm vạn phần thưởng thêm tống nhân nhận lấy huy chương vào tay có chút hơi trầm xuống không biết là tài liệu gì chế nhưng cầm ở trong tay có một cổ sống như lạnh ngọc tính tâm cảm lần nữa cảm tạ ngươi có thể vào ở ta tác ra chứng nhận tông hội chúc ta chân thành hy vọng thần mộ có thể hóa ra lại một tôn thần chi cho ta nhân tục mà hưng thịnh cũng để cho còn lại tam cảnh nhìn một chút ta mắc cảnh cùng tác phẩm không còn là đội sổ tồn tại đường nguyên nói nơi này Có vẻ hơi căm giận. Tống Nhân sườn sốt một chút. Bắc cảnh trung cảnh Sơn là cười nói. Không có gì. Tống công tử. Ngươi là tại sao tới đây? Có hay không muốn đi trước bên trong khu vực? Ngươi thần chi vẫn còn ở thiên đế các bên trong đâu rồi? Thánh vương môn nếu như biết ngươi đã đến rồi. Không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì? Tống Nhân không có ý định đi bên trong khu vực. Dù là hắn từ nơi sâu xa có thể cảm ứng được vượt lệ tồn tại Nơi đó hắn đã từng thần hồn đi qua một lần Chỗ tối không biết ẩn dấu bao nhiêu cường giả Không nói xa cách thiên lam thành cái kia tử thánh vương Lấy sức một mình chém chết ba vị yêu vương Chạy trốn một tôn Đủ có thể thấy khủng bố đến mức nào Bây giờ hắn nếu như chống lại bọn họ Có thể không dám hứa chắc hệ thống có hay không bị nhìn xuyên Còn nữa trời mới biết nơi đó có hay không yêu tục nhãn tuyến tồn tại. Nếu lính tiền tài. Vậy hắn liền chuẩn bị đi. Không muốn lưu thêm. Lưu tính nam tử có thể nói cho hội trưởng chính bọn hắn đi tới tin tức. Ba vị này phó hội trưởng chẳng lẽ sẽ không nói cho những thánh vương đó hắn hiện tại tu vi. Còn không phải có thể nhìn thẳng bọn họ thời cơ. Rất cảm tạ các ngươi nạp giới cùng trợ giúp. Ta rất thích. Ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng. Lần sau hữu xuyên tái kiến đi. Tống Nhân đã trước thời hạn báo cho hệ thống. Đếm ngược đang vang lên đến. Tống Nhân thân thể bắt đầu từ từ trong suốt. Nguyên vốn còn muốn dừng lại thêm một chút Tống Nhân ba vị phó hội trưởng. Nhất thời cả kinh. Bọn họ tựa hồ nhớ lại. Trước thiên lam thành mọi người miêu tả. Liền lại như thế biến mất. Đây là thần thông gì sao sẽ như thế quái gì tiểu hữu chờ chốc lát sau một khắc một đạo hoành đạt thanh âm đột nhiên vang lên ngay sau đó ba vị phó hội trưởng sau lưng không gian cấp tốc lói lên một cái ông lão áo tím nhảy nhảy ra chính là thiên lam thành vị kia gần sắp biến mất tống nhân một trận buồn cười đám người này quả nhiên không nhờ vả được bất quá như đã nói qua mình cùng hắn ngược lại là hữu duyên a Trước sau cũng thấy ba lần rồi. Áo bào tím thánh vương thấy tống nhân như thế sáng vẻ. Chợt dầm chân một cái. Vô hình rung động tự lòng bàn chân nhanh như tia chớp khuyết tán mà ra. Mênh mông khí thế lên. Lập tức xuất thủ dùng đại thần thông phong cấm rồi cả vùng không gian. Nhưng sau một khắc hắn liền tròng mắt hơi hít Bởi vì cho dù là yêu vương cũng không chạy thoát phong cấm thuật. Tống nhân như cú chậm rãi tiêu tan. Thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đối mặt hắn tự nghĩ ra phong cấm thuật, bàng nhược vô vật. Bái kiến Thánh Vương ba vị phó hội trưởng đồng loạt bái kiến. Bốn vị kiểm trắc quan cùng đỗ hiểu mẫn lưu hồng vân mấy người. Đã sớm kinh hoàng quỳ lại trên đất. Thánh Vương lại tới. Bọn họ có thể là tới nay sẽ không dễ dàng hiện lộ ở trước mặt người đời. Cách này chu tiên. Không chỉ để cho ba vị phó hội trưởng liên thủ tới. Thậm chí bên trong khu vực thiên đế các thánh vương đều tới. Động lòng người ra như cố đi, đi tựa hồ rất tự nhiên còn có chút tức giận cảm giác. Cái này cũng quá trâu bò đi. Có ý tứ áo bào tím thánh vương đột nhiên cười. Không nói gì nữa. Mà là trực tiếp xoay người. Lần nữa trốn vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó. Ngoại giới. Còn lại một ít chạy tới nhân. Đầy mắt nóng bỏng nhìn trầm trầm thạc bi, không ngừng nói thầm phía trên tên. Vì chính mình cầu phúc, có thể sau một khắc, ở bách thế một cột chung, đột nhiên quang mang chớp thước. Ngay sau đó, quang hoa lưu truyền, từ từ ngưng tụ thành một hàng chữ, không công khai có bản lãnh tới đánh ta A-chu tiên bách thế văn. Mọi người kinh ngạc nhìn kia đột ngột xuất hiện ở 106 vị bách thế trung gian vùng tên, nhất thời la hoảng lên. Ta hoa mắt ấy ư. Chu tiên lại sẽ xuất hiện ở thánh bia bên trên không sai không sai. Chính là vì kia viết ra chu tiên cùng thần mộ. Thiên Lam Thành gây ra lớn như vậy chuyện. Ta cho là hắn sẽ ẩm nút một đoạn thời gian. Không nghĩ tới. Giờ phút này hắn lại đang này trong công hội. Hòa! Còn chờ cái gì? Ta phải nhanh đi vào. Đi xem một chút vị này truyền kỳ. Rốt cuộc sáng dấp ra sao ta muốn sờ một cái hắn. Nói không chừng tiếp theo vốn là tinh phẩm. Bên trong căn phòng. Tống nhân hai mắt nhắm nghiền. Tay phải cầm một khối tinh thể nguyên thạch. trầm thần ngưng khí. Vẻ mặt hưởng thụ. Bàn tay có nhàn nhạt vầng sáng đang lấp lánh. Tham lam hấp thụ lấy nguyên. Thạch Trung ôn hòa năng lượng. Bất đồng cùng những người khác. Tống nhân có lẽ bởi vì Long Linh đan cùng tân trúc cơ đài quan hệ. Nguyên Thạch Trung tự nhiên mang có một ít sặc sớ tạp chất. Người khác cũng sẽ tất cả cho hấp thu đi vào. Nhưng tống nhân trúc cơ đài tựa hồ đang tầng tầng lọc. Vô cùng tinh thuần năng lượng từng lần một theo cọng lông khổng mà vào. Lưu chuyển kinh mạch. ăn cần săn sóc xương cốt. Tạo nên để lục tầng trúc cơ đài. Thời gian từ từ trôi qua. Một viên hấp thu xong. Tống nhân tinh khí thần trực tiếp đạt tới trạng thái bão hòa. Nhìn để lục tầng trúc cơ đài đã dần dần có đường xanh. Tống nhân khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Phỏng chừng không bao lâu. liền có thể đột phá đến trúc cơ lục trọng thiên rồi. Tu vi tăng trưởng Có thể để cho hắn có càng trưởng tinh thần lực đi xem website. Viết thậm chí thao túng thần chi từ thánh thành trở lại đã đã mấy ngày khoảng thời gian này tống nhân không có chưa tới nhiều hơn đầu từ từ ẩm núp đi xuống dốc lòng tu luyện nắm chặt đem chu tiên có tiếng đổi mới đến kết cục đưa tới rất nhiều người bắt trước thẳng đến dừng lại ở bán chạy bảng tên thứ mười một thời gian luôn là có khả năng nhất lau sạch người khác trí nhớ Thiên Lam thành chuyện cùng với tống nhân hiện thân chứng nhận công hội có liên quan tin tức. Từ từ lui bước. Ngược lại là còn lại một ít chuyện lại đổi mới đến cuối cái. Tỉ như ngũ tốc nhất địa tào chú. Viết ngữ yêu thiếu niên ở nửa tháng trước đạt tới tinh phẩm. Đáng tiếc không có huyến hóa ra thần chi dấu hiệu. Bất quá cũng là tốt vô cùng. Năm nay thật là nhân tục may mắn năm. Liên tiếp có tinh phẩm vẫn thế. Mà ngũ tốc nhất địa bên kia cũng không có qua nhiều ẩn nút Thậm chí tuyên truyền Tinh phẩm chính là bọn hắn ẩn long thánh địa Còn có biên cảnh bên kia Tựa hồ bởi vì lần trước bốn tôn yêu vương lẻn vào Để cho chú đóng người rất mất mặt Phát động một lần đại quy mô tấn công Lấy được không thắng lợi nhỏ Những thứ này cũng không có quan hệ gì với tống nhân Giờ phút này hắn cao mày Khí tức quanh người hùng hậu Mà ở hắn trong đan điền, Tầng kia trúc cơ đài đắc là không phải 5 tầng Mà là suốt tầng 9 Kém một bước liền có thể ngưng luyện kim đan rồi Theo thổ nạp xong Nhìn một chút trong tay hóa thành phấn vụn nguyên thạch Tống nhân đứng dậy hoạt động một chút chân Liền mặt đầy mong đợi chờ thời gian Bởi vì hôm nay là cuối tháng Giờ tí vừa qua Hắn liền có thể kiểm tra thần mộ suốt cuộc mang cho hắn bao nhiêu tiền nhuận bút. Ở chứng nhận công hội bên kia. Mặc dù quá mức lấy được mươi vạn lượng ngân phiếu. Nhưng là hệ thống không đồng ý à. Nó chỉ nhận có thể thông qua thiên địa võng kiếm lấy tiền nhuận bút. Rất nhanh thời gian vừa mới quá. Hắn liền vội vàng nhìn về phía hậu trường. 120 ngàn hai thế nào nhiều như vậy khi thấy chân thực tiền nhuận bút lúc tống nhân hoan hỉ trực tiếp kêu lên. Hắn còn lo lắng có thể hay không tiếp cận đủ sáu chục ngàn hai cho hệ thống tiền trả lại đâu rồi. không nghĩ tới nhiều hơn đến như vậy nhiều. Hắn vội vàng nhìn kỹ hướng tiền nhuận bút nguồn. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương bảy mươi ngộ ngôn cố sự cầu phiếu đề cử thần mộ có chừng chín chục ngàn hai. đã tiến vào bách thế chu tiên vẫn còn có một vạn lượng đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a hắn vốn là cũng không báo vi vọng này vi đi chuyển hóa suất là chuyện gì xảy ra thế nào cũng có hai chục ngàn hai tống nhân nhìn này nhiều hơn tới hạng nhất nghi ngờ lích đi vào rất nhanh lô vô trực tiếp nhảy chuyển đến vĩnh hằng quang ảnh nơi chính mình làm âm nhạc mơ vâng thu tư niệm ta lập cách đi cái này không sẽ thật thông qua video lick xem cùng nhiệt độ, cho hắn chuyển hóa thành tiền nhuận bút đi. bất quá nhìn như vậy thật đúng là, tống nhân nhất thời cao hứng sớm biết ta liền nhiều chục một ít tiểu thị tần rồi. theo bị hệ thống khấu trừ sáu chục ngàn sau, còn thừa lại sáu chục ngàn, tống nhân không có ý định lại hoa. âm nhạc phương diện này, trước đây không lâu chu tiên có tiếng coi như là chọn bộ rồi. Tì bà ngữ, tì bà ngâm cũng xâm nhập đến bán chạy nghe đài bảng thứ 9 cùng để thập vị trí. Chỉ tiếc cố hương nguyên phong cảnh tạm thời vẫn không thể xuất từ tay mình. Nếu không hết thảy liền cũng xuyên băng. Dù sao ở Bách Hoa Cốc hắn lộ nhưng là mặt mũi thực. Bất quá kia lâm diệu khả lâu như vậy cũng không có dùng chính mình âm nhạc làm bàn bạc. Nghĩ đến đều là vị kia kêu Dương Thu Nhu video ràng buộc rồi. Không nghĩ tới ngược lại thì giúp chính mình một tay. Không trách nhiều người như vậy thích quay video. Nguyên like có cao như vậy lợi nhuận. Lập tức. Tống Nhân liền quyết định. Ở quay chụp một tổ âm nhạc chuyên đề video. Có thể đang suy nghĩ lúc. Hắn lại do dự. Trong đầu không khỏi hiện ra. Lúc ấy ở Thiên Lam Thành liều mạng cứu cách tiểu cô nương kia. Tiểu hài tử đại khái 4 năm tuổi dáng vẻ lại bị cha mẹ trang trí thành bích sao bộ dáng, càng là gặp phải nguy hiểm. Ngươi nói tiểu hài tử biết cái gì tru tiên? Chỉ vì người nhà yêu thích, liền bị vội vã muốn đồng thời thích, càng là lõm sâu trong nguy hiểm. Mà vĩnh hằng quang ảnh cái này website, video thiên thiên vạn vạn, nhưng còn thật không có một cách là chuyên biệt tiểu hài tử nhìn tiết mục. Đều là một ít bát quái video hoặc là người lớn máu tanh. Người đây có thể đại đại bỏ quên tiểu hài tử một khối này Có lúc Tiểu hài tử mang đến lời nhuận thật là khó có thể tưởng tượng Bọn họ tinh thần lực yếu kém Là không mở ra thiên địa võng Nhưng là Cha mẹ có thể á Bọn họ có thể chuyển hóa thành nhìn thấy giao diện Cùng hài tử một khối xem Phụng bồi hài tử cười vui Tăng cường cảm tình Xem thuộc về bọn họ tiết mục Đồng thời lớn lên. Lấy tiểu nuôi lớn, hiểu ứng hồ điệp. Hơn nữa, tiểu hài tử hẳn từ từ đào tạo được thuộc về mình tuổi thơ giá trị quan. Mà là không phải đi theo cha mẹ đi tìm hiểu những thứ kia không hiểu đồ vật. Giờ khắc này, tống nhân cảm thấy. Có nghĩa vụ chụp một chút thiếu nhi video. Ở kiếm tiền đồng thời. Cũng để cho bọn họ khỏe mạnh lớn lên. Có một cái chính mình tuổi thơ. Có thể nên chụp cái gì chứ Tống Nhân lấy ra một tờ giấy bắt đầu ngoát ngoát vẽ một chút. Mãi cho đến trời sáng ở mấy chục tấm bản nháp trong giấy Tống Nhân quyết định chụp ngủ ngôn cố sự. Ngủ ngôn cố sự thật tốt a, Nó có thể bồi dưỡng hài tử sức hiểu biết. Trí tưởng tượng cùng tư duy lô giới năng lực. Quan trọng hơn là. Nếu như hài tử không hiểu. Cha mẹ có thể ở một bên cho giảng giải. Tăng cường trao đổi cảm tình Mà không giống là cái con dối như thế Xuất nhập mỗi cái họp đường Chỗ tu luyện Chỉ nhằm chiếm được người khác công nhận như vậy cô tịch trong lòng Huống chi Có thể quan sát ngủ ngôn cố sự Cũng nhưng để cho bọn họ trí tưởng tượng cao hơn Sau này muốn viết sách lời nói Cũng sẽ không cứng nhắc. Như vậy sau này hảo tác phẩm liền càng ngày sẽ càng nhiều nhân tộc cũng càng ngày sẽ càng cường xác định rõ đề tài sau tống nhân dự định chụp thứ nhất ngồ ngôn cố sự chính là dục tốc bất đạt dục tốc bất đạt câu chuyện này nhưng là rất kinh điển kiếp trước tiểu học bài thi không ít học nói là một cách nông phu thấy chính mình mạ trưởng không cao mà đem mạ đi lên rút ra cuối cùng tất cả đều khô héo cố sự sở dĩ lựa chọn cái này một mặt cố sự đơn giản sáng tỏ Rất được tiểu hài tử hoan nghênh. Còn có một cái. Để cho đi cùng bọn họ cha mẹ minh bạch. Một mực bức bách hài tử tướng ép lớn lên. Đi học tập bọn họ không muốn sự vật. cứng cầu tốc thành. Ngược lại sẽ đem sự tình làm hư. Người chớ xem thường đơn giản như vậy. Thứ nhất thành ngữ có lúc thường thường những người lớn liền bỏ quên một cách như vậy đạo lý. Nói làm liền làm. Tống nhân lặng lẽ chạy đến lão cha nhà ở. Cố ý tìm ra hai món ẩm dấu hoài cựu y phục sách dưới. Mang phá cái mũ. Trên mặt họ đi một tí trang. Đi ra ngoài tìm một giả tròm dâu mang theo. Thật là hoàn cực kỳ xinh đẹp. Đi tới sơn tốt nhỏ. Mang tốt biến thanh khí. Tìm một khối đất bằng phẳng. Bởi vì đã là cuối mùa thu. Hắn không thể làm gì khác hơn là lợi dụng vạn diệt phi hoa lưu một hệ thành phần. Thôi hóa ra một ít cây giống. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Tống Nhân mở ra vĩnh hàng quang ảnh. Lựa chọn kỹ càng góc độ. Bắt đầu Nhân sinh lần đầu tiên lộ hết mặt biểu diễn. Rằng co một ngày sau. Tống Nhân mới vẻ mặt mệt mỏi. Về nhà. Bắt đầu dùng hồn lực từ mỗi cái góc độ biên tập. Suy nghĩ một chút lại lấy thần niệm thêm chút đặc hiểu. tỉ như chính mình đóng vai nông phu thấy mà yên ngây người lúc trên đầu bay qua một chối màu đen dấu chấm than cùng ô nha dương dương đắc ý rút ra mầm lúc mau vào cùng vui sướng phối nhạc hai chân đong đưa đại thụ bên dưới nhìn chằm chằm dương cao mầm non cao hứng tiếng cười đúng rồi cây đại thụ này nhưng là đặc tả hình ảnh cuộc kế tiếp há miệng chờ sung dụng Hay lại là cây này. Vẫn có quan ngu xuẩn nông phu. Làm xong sau. Chính mình quan sát nhiều lần. Chắc chắn không nhận ra chính mình sau. Hắn liền tràn đầy vui vẻ truyền lên đi lên. Quả nhiên. Lại phải khảo hạch. Tống nhân liền không quan tâm. Bận rộn sống một ngày. Lão cha để cho ăn cơm. Tống nhân liền đi ra ngoài ăn một chút. Liền mỏi eo đau lưng đi ngủ. Trời mới biết hắn hôm nay lặp đi lặp lại rút bao nhiêu mầm non. Điền thủ dân chính là một cách bình phàm nhân. Sớm vài năm đã từng bái sư học nghề quá. Có thể thiên phú cứ như vậy. Quá miễn cưỡng tu luyện tới khí mạc ngũ trọng thiên. Nhiều năm không có tăng tiến. Liền buông tha tu luyện rồi con đường này. Chuyển mà về nhà ở bên cha mẹ bên người. Sau đó cưới hội nương. Có một cách dễ thương con gái điền lan tin tắt lan lan bây giờ cũng năm tuổi rồi nam nhân một khi có ra liền có trong lòng bến càng cho nên hắn rất cố gắng làm vốn nhỏ làm ăn cũng càng ngày càng tốt có lúc vì nói chuyện làm ăn một hai tháng cũng không có nhà để cho hài tử thấy hắn đều có chút xa lạ rốt cuộc có một ngày hắn chống ra thời gian Cảm thấy hẳn dẫn các nàng hai mẹ con đi ra ngoài giải sầu một chút Tăng cường ba người giữa thân tình Hắn rất thích trên mạng bây giờ tốt nhất Chu Tiên Dĩ nhiên Lấy hắn tinh thần lực căn bản không xem được Bách Thế Lan Cho nên Mua toàn bộ bản sách vở loại Giống vậy nổi nhân hội nương ở nhà trong lúc sành dối tiêu khiển thời Gian cũng là quyển này Hai vợ chồng coi như hài hòa nguyên nhân có lẽ cũng là bởi vì quyển này để cho bọn họ mê mệt trong đó không có quá nhiều oán trách cùng phỏng đoán lung tung thậm chí có thời điểm hai người sẽ tham khảo trong đó cố sự cùng đánh giá để cho nguyên vốn có chút mất đi tình ý không để lại dấu vết lại hồi đi qua cho nên điền thổ dân thật rất cảm kích chu tiên cảm tạ chỉ tiếc hắn đừng nói liên lạc liền tối cơ bản chỗ bình luận chuyện nhắn lại đều làm không được đến nhưng là sau đó không lâu muốn ở thiên lam thành tổ chức một lần đại hình bích giao sinh tử thảo luận hội nhưng là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt a hắn hiện tại cùng hội nương vừa vặn cùng bích giao chuyện sinh ra khác nhau bây giờ phải đi nghe một chút rồng lớn còn lại phen nhận xét hơn nữa thiên lam thành cách nơi này cũng không xa Hắn còn đi qua mấy lần làm sinh nhật ý đâu rồi. Cho nên cho Lan Lan ăn mặc tốt sau. Một nhà ba người liền chỉ chạy thiên lam thành. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 71 tiểu lão phát hiện dọc theo đường đi. Lan Lan khỏi phải nói cao hứng biết bao. Ngồi trên xe ngựa. Liền khanh khách cười không dứt. Một hồi để cho cha ôm. Một hồi để cho mẫu thân ôm. Có lúc xuống đến bên ngoài xe ngựa đuổi theo hồ điệp chơi đùa. Mệt mỏi nằm ở trong lòng ngực của hắn đi nằm ngủ thấy. Nhìn con gái trong giấc mộng cũng lộ nụ cười. điền thủ dân chỉ cảm giác mình thật xin lỗi con gái. Bỏ quên phần này thiếu chút nữa rơi mất thân tình. Sau này nói thế nào. Cũng phải nhín nhiều thì giờ bồi bồi con gái. Kiếm tiền kiếm tiền. Là vì làm cho các nàng quá ngày tốt. Nhưng là. Tiền là thật kiếm không đủ. Bất chi bất giác, Hắn đều xuống tiền trong mắt. Đến thời điểm. Ngươi kiếm được cái gì. Lại mất đi cái gì. Trong lòng thiên xứng sẽ nói cho ngươi biết chân chính câu trả lời. Đúng kỳ hạn chạy tới thiên lam thành. Nơi này là thật náo nhiệt a Còn có thật nhiều mua quà vặt. Con gái một tay cầm kéo hổ lô. Một tay lắc trống lắc. Phải nhiều vui vẻ có nhiều vui vẻ. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới Yêu tộc yêu vương lại đột nhiên xuất hiện Còn liên tiếp bốn tôn Thương hoàng trong chạy trốn Hắn và con gái bị tách ra Lần nữa thấy lúc Đã là con gái bất lực ngồi dưới đất khúc khấp Hắn liều mạng muốn đi cứu nàng Bởi vì cái kia cử đại hạc tử đã sát hướng lan lan Sau đó Hắn thấy được mặt nạ nam nghĩa vô phản cố đem con gái bảo hộ ở rồi dưới người hắn cứu lan lan một mạng cái loại này mất mà được lại tâm đến bây giờ hắn đều không quên được một khắc kia hắn trực tiếp quỳ xuống chen chúc không đi ra trong đám người gào khóc đến cuối cùng thần chi xuất hiện cho hắn biết nguyên lai đó chính là sau chuyện này cả nhà bọn họ lần nữa đoàn tụ lẫn nhau thề với nhau cũng không phân biệt mở không ngừng cho lan lan nói xin lỗi Phải dùng cuộc đời còn lại thật tốt bảo vệ nàng. Hắn tốn số tiền lớn. Mua một khối có thể ngắn ngủi tăng lên hồn lực đan dược. Sau đó ở tinh phẩm thần mộ lan cho nhắn lại. Cảm tạ hắn cứu mình con gái một mạng. Đời sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp phần ăn tình này. Bây giờ, người một nhà hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận khỏi phải nói có nhiều hạnh phúc. Hơn nữa ngoại trừ làm chu tiên phen cứng ngoại. Hắn còn thích ta thích ăn đại bánh bao cách này âm nhạc kỳ mới. Nhất là vĩnh hàng quang ảnh bên trên đoàn thị tần. Kia duy bí hỏa phong. Như si mê như say sưa đàn dương cầm khúc. Để cho hắn hoàn toàn mê mệt. Hắn còn thích cho lan lan nhìn. Đào giã nàng tình cảm sâu đậm. Nói không chừng tương lai có thể ở âm nhạc này một đảo trên đường. Đi ra không giống nhau nhân sinh đây. Hơn nữa xem video không giống như vậy. Cần muốn cường đại tinh thần lực. Chỉ cần hơi chút một chút là được rồi. Cho nên ở tống nhân ngũ ngôn cố sự ở khảo hạt sau khi thông qua. Làm đã sớm đặc biệt chú ý điện thủ dân. Liền trước tiên nhận được tin tức. Nhanh như vậy đã có tân âm nhạc rồi hạ điện thủ dân buông xuống sổ sách cùng tính toán tốt kỳ điểm tiến vào. Rất nhanh. Một bộ ánh nắng rực rỡ khí trời đó là biểu diễn đến trước mặt hắn. Nhìn rất nóng. Ở một cây đại thủ cảnh. Có một mảnh ruộng đất. Trên đất đều đều dài xanh mơn mừng mạ. Một cổ tử tính nam tử giải thích âm thanh đột nhiên vang lên. Cũng kèm theo ôn hòa tiếng nhạc. Từ trước có một cái nông phu. Hắn nắm cái cuốc trong đất cần cù rắc rồi mầm mống. Nóng này chờ đợi mầm mống này mầm. Sau đó, một cái nhìn như nông phu nhân đang ở bờ ruộng bên cao mày tựa hồ phi thường không vui. Nhưng là đâu rồi? Mầm mống là nảy mầm Nhưng hắn cùng khác nhân ra một đôi so với. Luôn cảm giác mình phổ huyên được chậm. Làm một tính nôn nóng nhân. Suy nghĩ một trận linh quang. Vội vàng xuống đến trong đồng ruộng Đem từng cây mã đi lên dương cao một chút. Video là không phải rất dài. Nhưng là, vô luận là này thần kỳ biểu diễn, hay lại là giải thích cùng với phối nhạc vừa đúng, cũng để cho cái video này tràn đầy khôi hài cảm giác. Chính là, có chút ngây thơ, cùng trước kia thu tư niệm, căn bản là hai loại không đồng loại hình họ phong A. Ngược lại là thật thích hợp tiểu hài tử nhìn, thông tục dễ hiểu, dục tốc bất đạt điền thủ dân vừa mới chuẩn bị tiếp tục tính sổ lúc. Đột nhiên tay run một cái Trong miệng không ngừng nhai ký bốn chữ này thành ngữ cùng với video thật sự biểu hiện nội dung Tựa hồ có hơi minh bạch Bánh bao thông qua cái video này biểu đạt ý tứ là cái gì Có thể mở thiên địa võng không người là kẻ ngu Nông cạn tiểu thị tần rất rõ ràng là không phải cho bọn hắn nhìn Một ít có tiểu hài Bọn họ cũng sẽ phát ra cho các đứa trẻ nhìn Tiểu hài tử tựa hồ rất cật hương như vậy ít trí năng video Rất khôi hài Cũng để cho đứa bé tử minh trắng nông cạn đạo lý Vạn sự dục tốt thì bất đạt Chỉ có thuận theo Từ từ phát triển Mới có thu hoạch Đạo lý này không chỉ đứa bé tử minh trắng Một ít người lớn cũng như có điều suy nghĩ Rất nhiều hài tử nhìn qua một lần sau Không thôi để cho cha mẹ phát ra lần thứ hai Lần thứ ba, khiến cho hài tử cùng cha mẹ giữa tiếng cười vui càng nhiều. Khiến cho ngắn ngủi này video không ngừng bị nhiệt lục xoát, không ngừng bị phát ra. Nhiệt độ càng là kéo dài tăng cao. Này cái bánh bao mọi người coi như là hoàn toàn phục rồi. Luôn là như vậy kỳ tư diệu tưởng. Để cho người ta bội phục không thôi. Mà Tống Nhân ở ngày thứ hai nhìn video lít lượng cùng bình luận nhắn lại lượng. Hắc hắc cười khúc khích. ngươi nói hướng như vậy khuyên hướng. Tháng sau có thể chuyển hóa bao nhiêu tiền nhuận bút đây bất chi bất giác. Ở Linh Thư Võng. Hắn bao nhiêu cũng có chút xanh tiếng. Còn có nhân điển hình chu tiên. Thành tinh phẩm cùng với tốt hơn một chút tiềm lực. Thiên lại âm nhạc võng. Coi như là hắc mã đi. Cùng tam đại tài nữ A giao hợp tác đôi tỷ bà càng là bước lên đến bán chạy trước mười. Khai sáng có tiếng trào lưu cùng tiên hà. Vĩnh hàng quang ảnh lưới. Mới mẹ đàn dương cầm họa phong cùng cho các đứa trẻ nhìn ngủ ngôn cố sự. Càng là siêu họa cực kỳ tốt. Vốn là vô tâm xen vào, lại để cho hắn thành nhiều cái website đại minh tinh thật là không có nghĩ đến. Bằng không thuận tiện làm cái trò chơi nhìn một chút. Thiên địa võng bên trên có thể là có trò chơi lưới. Chỉ bất quá nhàm chán đều là một ít cờ vây. Tuyệt cờ loại Nhân khí phi thường đê mê Bất quá dưới mắt Hay là trước đêm ngủ ngôn cố sự canh xanh hiểu này nhất cổ tác khí khai hỏa đi Làm một cái gì thế giới Anderson Nhiệt độ tức là lưu lượng Lưu lượng đó là tiền tài Mà tiền tài Chính là hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ vật chất cơ sở Ở sau đó chút ngày giờ Tống nhân một bên đổi mới thần mộ Một bên ở ngoài thành sơn cốc làm chính mình yêu thích nhất ngủ ngôn cố sự. Há miệng chờ sung dụng Mò trăng đáy nước. Bịt tai trộm chun. Vẽ rắn thêm chân vân vân. Càng là lợi dụng hồn lực khiến cho trong núi một ít tiểu động vật phối hợp hắn biểu diễn. Cộng thêm hòa âm cùng giảng giải. Càng dễ hiểu cùng thú vị. Tỉ như ếch ngồi đáy giếng. Ô nha uống nước. Cáo mượn oai hùm. Hồ ly cùng bổ đảo vân vân. Đúng như dự đoán bởi vì trong hình Tống Nhân bình thường lấy nông phu dáng vẻ xuất hiện làm một ít chuyện ngu xuẩn. Hắn bị bọn nhỏ thân thiết xưng là bánh bao da da. Bởi vì người đưa lên nết là ta thích ăn đại bánh bao. Ở đại trong lòng người, hắn là âm nhạc tài tử. Ở bọn nhỏ trong lòng, hắn là thân thiết dễ thương da da. Cách này làm cho Tống Nhân vừa vui vẻ yên tâm lại tự hào. Có thể vì nhân tộc nhiều làm chút chuyện. Là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Cũng như ban đầu ở Thiên Lam thành mọi người người trước gục ngã người sau tiến lên sông lên bảo vệ hắn như vậy. Mà Tống Nhân không biết là. Không trong hẻm núi lớn. Thường thường không người đến. Cộng thêm mỗi lần Tống Nhân ở quay video lúc cũng sẽ thả ra thần thức. Đi kiểm tra bốn phía. Nhưng hắn không phát hiện là. Ở trong hư không tiểu lão cười khanh khách nhìn một mình hắn tự biên tự diễn vỗ tiết mục ngắn sau đó mở ra vĩnh hằng quang ảnh nhìn hắn trải qua biên tập lại biến thành một cái khác lần khôi hài video ta thích ăn đại bánh bao làm nửa ngày nguyên lai like là ngươi tiểu tử này thật là không có nghĩ đến a tiểu lão cười khanh khách xoay người rời đi lúc gần đi ở khắp thung lũng thiết trí một cái từ đại tấm chế Ngày sau phàm là có còn lại xa là tu luyện giả sông vào Hắn cũng có trước tiên biết Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 72 viết phỏng theo mưa phù tì bà ngữ Tì bà ngâm tổng thêm người ngoài không biết cố hương nguyên phong cảnh Video thu tư niệm tiểu lão đều nghe qua Xúc động rất lớn Nếu tiểu tử này đối âm nhạc có thiên phú như vậy đến lượt thật tốt bồi dưỡng Ai Tử lão thái bà là không phải rất thích âm nhạc ấy ư. Lão chửi mình âm si. Còn liên tiếp thu nhiều cách đồ để hướng hắn được nước hoe khoa khoang. Ngươi nói nếu như nàng biết rõ mình thu một cách như vậy đồ để. Sẽ ra sao khủ. Nghĩ gì vậy. Tiểu tử này còn không phải mình đồ để. Hắn thu đồ để có thể nghiêm khắc. Dù là tiểu tử này đối với hắn độc môn bát phù môn có rất mạnh mẽ phú. Dù là hắn bây giờ đã trúc cơ cỡ trọng thiên rồi Dù là tiểu lão suy nghĩ một chút Lại không khỏi cười Dường như tiểu tử này còn rất khá ha Hai ngày sau tống nhân ở quay trục xong rồi nông phu cùng xà sau Bất chi bất giác Tích áp bắt đầu mưa Tống nhân thở dài một hơi Cũng không biết là hay không gần đây thường thường lợi dụng màu sắc từ vệ tạp bắt trước mưa cảnh tượng Bây giờ đối mặt này thu vũ Hắn vẫn còn có nhiều chút thân thiết Yên tĩnh hạp tóc trung ương, Tống nhân ngửa mặt sang hai cánh tay Nhìn âm trầm không trung Kia nước mưa phản phất đoạn tuyến rồi xem Tích tích mà xuống Theo cái chán Mặt mũi Tóc xuống Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có như vậy xem qua nước mưa hạ xuống Tựa hồ khí thế hung hăng tới Nhưng lại như thế ôn nhu yên lặng, tao nhã, rửa sạch hắn tâm linh. Từ từ, tống nhân nhắm mắt, tùy ý nước mưa mà rơi, làm ướt đến áo quần hắn. Dần dần, hắn không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Tựa hồ biến thành một giọt mưa thủy, cùng những đồng bạn đồng thời rơi xuống mà xuống. Dung nhập vào giang xuyên hồ hải, trải qua vạn vật hồi phục. Ở liệt dương hạ Lại bị khí hóa thành chất khí Dung vào tầng mây Tựa hồ đã qua thật lâu Vừa tựa hồ chỉ là một cái trước mắt Sau một khắc Tống nhân chợt mở mắt ra Đem trong mắt có một luồng thanh mang Rồi sau đó giơ tay lên Cứ như vậy đối lên trước mặt không gian thật nhanh Viết phỏng theo lên mưa phù tới Nhất bút, hai bút, tam bút Theo cuối cùng nhất bút làm liền một mạch Chợt. trong thiên địa nhấc lên kinh thiên lôi ở trên không trong cốc vọng về mà nước mưa lần nữa rơi vào lại căn bản không làm ướt hắn mà là lao qua quần áo của hắn mà rơi tựa hồ đây chẳng qua là đồng bạn của mình Bát phù môn một trong mưa phù trải qua hai tháng rốt cuộc bị tống nhân cho viết phòng theo rồi đi ra ở hắn trong ấp vì này bát phù môn bên trên mưa phù vốn là ảm đạm giờ phút này như gió phù một loại sáng ngời càng là có một giọt hình bầu dục tựa như dây truyền nước mưa đang lưu truyền tống nhân nếu như tu phi đuổi theo lời nói hắn xuyên thấu không gian khoảng cách đem sẽ đạt tới trước đó chưa từng có hai phẩy sáu trăm dặm hai phẩy sáu trăm dặm chỉ là một cái trước mắt mà ở mưa phù ngưng tụ thành trong nháy mắt Vốn là lười biếng nằm ở khách sạn tiểu lão, đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên không tưởng tượng nổi, dưới chân động một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là thung lũng bầu trời. Tiểu tử này thiên phú thật là hiếm thấy a. Tiểu lão nhìn kia mưa phù, giờ phút này vẻ mặt khiếp sợ, bình thường sẽ không khen nhân hắn cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung. đã từng nói búc nói phép. tống nhân tiểu tử này tu luyện thành phong phù. không có một năm sáu năm còn không được. có thể miễn cưỡng đánh mặt. nhân ra chỉ dùng hai tháng không tới. mà lần này mưa phù. cũng vượt xa rồi kế hoạch của hắn. chẳng lẽ thật là mình nhìn lầm. đây là một cái thiên tài tiểu lão một người tự lẩm bẩm. đang chuẩn bị đi. Không muốn quấy dày đến hắn lúc. Lại thấy đến tống nhân quanh thân không gian kịch liệt chấn động đứng lên. Sau đó ngồi xếp bằng. Trong cơ thể linh lực cực độ không yên. tiểu lão cầm cũng thiếu chút nữa sợ đi xuống. Không phải đâu. Tiểu tử này là muốn đột phá đến kim đan cảnh rồi hạ nhanh như vậy ở ánh mắt của hắn hả? Giờ phút này tống nhân đôi hai mắt nhắm chặt. Không ngừng dựa theo trước tiểu lão sao cho hắn kinh mạch lộ tuyến vận hành. Lưu chuyển trong cơ thể linh lực. Hắn cũng không nghĩ tới. Ở mưa phù cảm ngộ một chút. Sẽ đạt tới một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cơ hội. Khiến cho trong cơ thể trúc cơ phim Đài Loan liệt mà run rẩy, Phản phất chặn lại nhiều năm đập nước. Sắp nổ tung sông phá. Khuyết điểm linh lực. Nếu không tiểu tử này có 8 phần 10 thất bại. Cũng quá qua loa. Cái gì cũng không có chuẩn bị đã đột phá. Kim đan gì một khi ngưng không luyện được công. Rất có thể tạo thành giả đan cảnh. Ngày sau muốn tiến thêm một bước liền khó lại càng khó hơn. Tiểu lão tự lẩm bẩm. Sẽ vì tống nhân bố trí một tòa tiểu hình tù linh trận. Có thể sau một khắc. Lại thấy đến tống nhân từ trong lòng ngực lấy ra một cái chiếc nhẫn. Vung tay lên sắp tới hơn chín trăm mai thượng hạng nguyên thạch phân tán thân thể bốn phía bắt đầu tiến hành hấp thu chính đưa tay ra kết ấm tiểu lão cứ như vậy ngơ ngác giật mình thậm chí có nhiều chút luống túng nạp giới nguyên thạch nhìn tống nhân không chút hoang mang dáng vẻ thật lâu sau tiểu lão đột nhiên cười xem ra chính mình tựa hồ còn đối tiểu tử này không có nhìn thấu a cũng được nếu muốn dựa vào bản thân bản lĩnh đột phá Lão đầu tử khác không giúp được. Hộ pháp miễn cho bị người khác quấy dày cũng có thể đi. tiểu lão nói xong thân hình chậm rãi biến mất ở bầu trời. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Tống nhân khí thế không ngừng ở dương cao. Quanh thân từng vòng mắt trần có thể thấy gần sóng năng lượng. Không ngừng từ trong cơ thể hắn trào cút mà ra. Nếu như nổi thì có thể phát hiện. Tống nhân trong cơ thể long văn bạch ngọc trúc cơ đài. Chính từng cuộc băng liệt đến Khối vụn thạch đài nhanh chóng xoay tròn Từ từ hóa thành bụi trần Vô số bụi trần lại ở khu vực trung tâm Từ từ ngưng kết thành một cái hạt vừng lớn nhỏ tinh thể Tinh thể là không phải rất quy tắc Bốn phía phủ đầy các loại lồi ra lăng rác Nhưng đang nhanh chóng xoay tròn chung Lại từ từ bị ma bình Nó tản ra quang mang, lúc mạnh lúc yếu Giống như một cái khác sinh mạng thể Thẳng đến, từ từ dùng áo khoác, điểm một cái kim quang từ trong tiết lộ mà ra. Theo kim đan không ngừng tạo thành, tựa hồ rút xây đồng rừng, quanh thân xương cốt lẫn nhau đẻ ép phát ra trận trận tiếng vang giòn giã. Kinh mạch cũng biến lớn rất nhiều, thẳng đến kim đan hoàn toàn ở đan điện tạo thành. Một cổ khí thế cường hãn chợt mà ra, tống nhân chợt mở mắt ra, thuận tay thu còn lại không nhiều nguyên thạch hai tay vũ động trong thung lũng lạc diệp phi nhanh ngưng tụ thành vô số có thể công ích người khác lưới dao sắc bén nhanh chóng rong ruồi Âm ầm đụng vào trên núi đá băng liệt mà sập phía trên tửu lão ở tán thường lúc hơi nghi hoạt một chút này làm sao nhìn giống như bách hoa cốc vạn diệp phi hoa lưu a đúng rồi hắn lần trước thật giống như bỏ tới là bách hoa cốc này cũng có thể học trộm biết thiên phú có thể ạ mà tống nhân đang đột phá đến kim đan lúc cảm giác quanh thân tựa hồ có dùng không hết khí lực giờ phút này tâm tình ở kích động sau khi có một cái lớn mật thử hắn muốn nhìn một chút ở học được phong phù mưa phù sau lấy kim đan sơ kỳ tu vi hắn có thể kiên trì bao lâu vì phòng ngừa lần nữa ngất xỉu Hai tay của hắn mỗi người nắm một phối nguyên thạch. Rồi sau đó trực tiếp mở ra bát phù môn. Trong nháy mắt biến mất. tiểu lão dưới chân động một cái trực tiếp đi theo đi. sáu trăm dặm, Tống nhân tất cả từ trong hư không chui ra. Nhìn này xa lạ địa giới. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Thành công. Hắn thành công. Mà giờ khắc này. Trong cơ thể linh lực bắt đầu cấp tốc vô hiệt. Nhưng không có trước như vậy nhanh, Tống Nhân vội vàng phi thân đi xuống, tìm một địa phương bí mật, tham lam cắn nút trong tay Nguyên Thạch, bổ sung năng lượng, một tận tới đêm khuya, Tống Nhân cảm thấy không sai biệt lắm, điều chỉnh xong trạng thái sau, lần nữa mở ra bát phù môn, trở về bình an thành, trong hư không. Vẫn nhìn Tống Nhân bình an trở về cùng cha chào hỏi sau khi ngủ tiểu lão mới hài lòng rời đi Lớn mật có bính kính tiểu ra hỏa từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 73 thiên hạ vô song buổi sáng tỉnh lại lại như thế thần thanh khí sàng Trong cơ thể hạt vừng đại tiểu kim đan xoay chậm chậm Tống Nhân càng phát ra cảm giác Này nguyên thạch diệu dụng Chỉ tiếc một trận đột phá Còn thừa lại không tới trăm viên rồi Đánh mở thiên địa võng vừa muốn đi lang thang lúc. A Giao lại phát tới tin tức. Cái này làm cho Tống Nhân có chút ngạc nhiên. Tựa như ư đất lâu không có A Giao tin tức. Lần trước nói chuyện phiếm hay lại là hợp tác hoàn tỳ bà ngâm. Ở quay chụp hoàn đàn dương cầm khúc thu tư niệm sau. Hắn còn nghĩ. Lấy A Giao yêu thích âm nhạc trong lòng. Nhất định sẽ trước tiên tới hỏi hắn cái này hợp tác lâu. Cái gì là đàn dương cầm? Có thể đợi đắt lâu cũng không trông thấy câu hỏi. Chính mình cũng không thể dương dương đắc ý hỏi ngược lại đi qua đi. Nhìn ca tân nhạc khí đàn dương cầm. Bái kiến chưa có muốn hay không sờ một cái? Không chọn. Ca cũng chỉ có như vậy một trận. Vậy được hình dáng ra sao tính một chút đều nhanh đắt hơn hai tháng đi. Tống nhân mở ra tin tức. Thấy A Giao lời nói. Bánh bao. Có thể giúp ta một chuyện hay không cái gì tống nhân trả lời đi qua. Bên kia giờ phút này Tô Ấu Phi đã sớm trở lại loạn thần hải. Đợi ở gian phòng của mình. Trên đầu không biết nguyên nhân gì bao quanh khăn lụa. Thấy ta thích ăn đại bánh bao trả lời tin tức sau. Tô Ấu Phi giơ tay lên nhưng lại cứng ngắc ở giữa không chung. Không biết nên nói thế nào. Giúp gì có thể giúp được nhất định giúp bên kia thấy nàng không phát tin tức. Phản hỏi tới. Tô Ấu Phi cắn môi một cái tựa hồ xuống đại quyết tâm. Ngươi có thể. Giúp ta viết bài hát ấy ư. Là không phải đơn thuần âm nhạc. Mà là có thể hát tấu. Có thể không A Giao ở phát xong cái tin tức này sau. Sắc mặt hiếm thấy lại một đỏ. Bên này tống nhân cũng cho ngây ngẩn. Viết ca khúc là không phải. Ngươi này chuyển hình cũng quá nhanh đi. Người nào không biết tiên lại âm nhạc võng. Bán chạy bảng chiếm cứ nửa bên Giang Sơn A Giao. Xưa nay lấy thần bí đến thành. Tác phẩm tiêu biểu đều là thuần âm nhạc. Ngươi đây là dự định đột phá chính mình sao đừng nói. Tam đại tài nữ Lâm Diệu Khả. Hạ Chỉ Lam. Đều có chính mình biểu diễn ca khúc. Thật đúng là không người nghe qua A Giao giọng hát là như thế nào. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. A giao tựa hồ đang một chút xíu hiển lộ ở trước mặt người đời rồi. Tỉ như cùng mình ba lần hợp tác. Đáp ứng thiên âm sơn âm nhạc thỉnh hội. Chủ động tìm tự viết bài hát. Bất quá như đã nói qua. Liên quan tới cổ phong loại hình. Mảnh thế giới này âm nhạc nhưng là phải so với kiếp trước phát triển cao siêu quá nhiều. Hắn muốn viết. Phỏng trừng thành trước mặt quan công đùa bớn đại đao. Không biết tự lượng sức mình rồi. Hơn nữa đây chính là A-Giao chuyển hình ca khúc thứ nhất. Vạn nhất làm hỏng. Những thứ kia vô lương bình xịt lại phải giống như con rồi như thế khắp nơi phun. Ai yêu quỷ. Ta còn tưởng rằng thần bí A-Giao thật lợi hại đâu rồi. Thật tốt làm ngươi giỏi thuần âm nhạc không tốt sao. Giá từ khúc ở lâm diệu khả cùng hạ chỉ lam bên cạnh kém xa cướp chén cơm cũng sẽ không cướp. Nhìn một chút lần này Hay lại là bánh bao viết Hắn chỉ biết chuẩn bị một ít trò gian tử Chính nhi bát kinh làm này cái gì phá tử Liên tiếp phá hủy hai người thiết Ngươi chính là làm ngươi video cùng có tiếng đi đi Như vậy vòng là không phải ngươi một cái người mới có thể đi vào Bao nhiêu hát từ tác gia đều có chính mình đám fan hâm mộ cùng kinh nghiệm Bánh ngọt lại lớn như vậy Bản khối đã sớm kinh doanh không gì phá nổi Phân không được các ngươi, Còn không có làm đâu rồi Tống Nhân đã có thể tưởng tượng đến Nếu như một khi thất bại Hai người bọn họ Nhân sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đối đãi, Thậm chí khả năng đà kích A Dao cũng không dám nữa đụng một khối này rồi Tống Nhân có chút hơi khó thật sự là không có lòng tin A Do dự qua sau Tống Nhân đem tin tức phát tới. A sao? Chuyện này thật đúng là không giúp được. Ta sẽ không viết a. Tô ấu phi thấy Tống Nhân lời nói. Lại nhìn một chút trên bàn hàng trăm tấm từ viết ca từ vài nhạc phổ. Cười khổ một tiếng. Trong ánh mắt còn có chút thất vọng. Ta cũng sẽ không viết. Nhưng chẳng biết tại sao. Lòng ta đấy có một cái thanh âm một mực ở nói cho ta biết. Ngươi được tì bà ngữ, tì bà ngâm đến thu tư niệm, ngươi âm nhạc thiên phú phải đem ta tốt hơn nhiều. Tô Ấu Phi phát xong sau tiếp tục nói. Bánh bao. Ta muốn tham gia không lâu hậu thiên âm sơn giao lưu hội. Muốn trên thế gian lưu lại điểm ta thanh âm. Đây là ta lần đầu tiên tham gia. Cũng vậy. Một lần cuối cùng. Ngươi có thể giúp ta một chút sao nhìn xong A-Giao tin tức sau. Tống Nhân cả kinh. Không thể nào. Ngươi đây là dự định phá phủ trầm chu hay lại là thế nào. Không nghiêm trọng như vậy đi. Cho ta áp lực thật là lớn. Tống Nhân muốn cử tuyệt cũng có chút ngượng ngùng. Nhân ra trước sau giúp mình nhiều lần như vậy bận rộn. Một phân tiền cũng không có. Lần đầu tiên tới tìm chính mình hỗ trợ. Lại nói không giúp được. Có phải hay không là có chút quá mất mặt. Tống nhân cao mày Cuối cùng nói Hỗ trợ có thể Nhưng ta tiện để lại nói được Nếu để cho ta viết Rất có thể ca khúc điệu khúc cùng hát phong Cũng cùng ngươi biết không giống nhau Thậm chí có nhiều chút loại khác Không biết có thể hay không tiếp nhận Tống nhân nói là nói thật Đơn thuần dựa vào cổ phong lời nói Căn bản không đi Thiên lại âm nhạc võng thượng hạng Nghe cổ phong âm nhạc quá nhiều Hắn quả thực không tự tin đi múa búa trước cửa lỗ ban Như vậy cũng chỉ có kiếp trước mình thích nghe Bao hàm cổ phong lại có chút hiện đại ý nhì ca khúc rồi Thấy Tống Nhân đáp ứng Tô Ấu Phi hơi khô khói miệng môi rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười Cảm ơn ngươi bánh bao Tóm lại phải thử một chút nhìn Vậy ngươi muốn loại hình gì Tô Ấu Phi yên lặng Thật lâu nói Ta thích cái loại này thê mỹ Có cú sự Để cho người ta nghe xong xúc động tâm linh Dù là thời gian qua đi rất lâu Nghe xong trước tiên cũng có thể nhớ tới bài hát này là ai hát Ngươi là không phải rất giỏi khối này à Được rồi Ta thử một chút tống nhân nghĩ đến đôi tì bà các loại Đều là thương cảm chi khúc Không khỏi có chút lúc túng Bất quá tại xác định đề tài sau Tống nhân bắt đầu Có liên quan này chủng loại hình khúc mục đích Cuối cùng, hắn nhớ tới rồi đã từng xem do thần tiên tỉ tỉ diễn thần điêu hiệp lữ ca khúc chủ đề thiên hạ vô song hát tấu khúc. Nhất là bên trong cá heo âm, kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tống nhân dám cam đoan. Này phiến đại lục còn không người có này kiểu hát. Hơn nữa vô luận ca từ hay lại là phối nhạc cũng hàm chứa một cổ thê mỹ, lại có chút tan nát tâm can cảm giác. Khúc này bi thương, mờ mịt. Hồi linh chuyển âm, Tống Nhân kiếp trước không biết tuần hoàn bao nhiêu lần. Mỗi lần trước mắt tựa hồ cũng có thể hiện lên tiểu long nữ kia tựa như nước sạch phù dung như vậy Mỹ. Không dính khói bụi trần gian khí chất. Cắt vào lòng người. Đến nay khó quên. Rất thích hợp A Giao chính là không biết nàng có thể hay không sướng lên đi. Nhưng là vừa có một nan đề đặt ở trước mặt Tống Nhân rồi. Hắn chỉ nhớ rõ một nửa ca từ còn lại chống sống Ai sẽ bị hệ thống làm thịt rồi Thật vất vả mới toàn sáu chục ngàn hai dư thừa tiền nhuận bút A Hệ thống ta muốn thiên hạ vô song hoàn chỉnh nhạc phổ Cần bao nhiêu tiền tống nhân nói Rất nhanh Ở tống nhân cố ý Một chương nhạc phổ rất nhanh ngưng ghét mà ra Nổi danh tự đặc rõ ràng ngoại Còn lại hoàn toàn mơ hồ mô sai Phía dưới công khai ghi giá một vạn lượng Tống Nhân thở dài một hơi gần đây hệ thống thật nhân đạo A So với trước thật là tiện nghi rất nhiều Được Hối đoái theo Tống Nhân lời nói hạ xuống Thẻ ngân hàng khấu trừ một vạn lượng Nhạc phủ dần dần rõ ràng Nhìn một chút ca tử Là mình cần muốn cái kia Loại này hiện đại lại xen lẫn bài hát của cổ phong Không giống này phiến trên đại lục mọi người hát cái loại này gieo vần cảm đối mọi người mà nói cũng là một lần không nhỏ đánh vào hy vọng lần này không sẽ khiến người ta thất vọng đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương bảy mươi bốn tài hoa hơn người nhân tống nhân tiên quyết định dùng biến thanh khí đem giọng nói của mình cải biến thành giọng nữ trước vi a giao đánh giảng dù là thanh tuyến không đạt tiêu chuẩn cũng để cho nàng minh bạch Bài hát này làm như thế nào hát Đi tới bên ngoài thành sơn cốc Tống nhân lấy ra biến thanh khí Điều thành ngự tỉ âm sau Mở giọng thử bắt đầu hát lên Tô ấu phi ở thời gian qua đi một ngày sau Lấy được tống nhân cho nhạc phổ cùng kiểu hát sau Nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng Mặc dù nàng là làm thuần âm nhạc Nhưng là đối với biểu diễn một khối này vẫn có rất sâu nghiên cứu Làm một bài bài hát tốt Thật là cực kỳ đốt đầu óc cùng mất thì giờ Từ chính mình khoảng thời gian này viết nhiều như vậy Lại không có một tấm như ý cũng có thể thấy được Nhưng hắn làm sao sẽ thế nào nhanh còn nữa Mặc dù Lâm Diệu Khả Cùng Hạ Chỉ Lam thậm chí nhiều hơn âm nhạc người viết ca khúc Ca khúc quả thật khá vô cùng Nhưng là Lại một cách bệnh chung Kia chính là mọi người tựa hồ một mực kéo dài điều này cứng nhắc con đường đi tới Thậm chí nghe lâu Có một chút khô khan cảm Dù là lâm diệu khả bọn họ Cũng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc như vậy Toàn bộ thiên lại âm nhạc võng tựa hồ từ trước đến nay Vẫn là loại này văn phong Không có chút cảm giác mới mẽ Thậm chí có nhiều chút mệt nhọc Cái này cũng khiến cho bánh bao độc đáo chu tiên có thanh âm vui vừa ra Nhanh chóng chiếm cứ các đại bảng danh sách. Bây giờ lấy được thành công. Nhiều nhiều như vậy kẻ mô phỏng. đủ có thể thấy. Hơi chút một chút không giống tầm thường mới mẻ huyết dịch rót vào trong đó. Phát tán sức sống là như thế nào. Mà bánh bao dùng một đêm thời gian cho nàng viết bài này thiên hạ vô song. Vô luận cho khúc phổ phía trên phức tạp nhạc khí phối hợp. Hay lại là những thứ kia không có chút nào gieo vần ca tử. Cũng là như thế cùng người khác bất đồng. Có lẽ nàng còn không quá sẽ hiểu. Nhưng là có hắn cái này vẽ mẫu thiết kế bản nháp như vậy hát lên. Dù là có chút phá âm. Nhưng là bài hát bên trong mùi vị cùng bài hát mùi vị lại tốt vô cùng. Cũng để cho nàng hoàn toàn minh bạch thế nào đi làm. Thậm chí làm tốt hơn. Trên thực tế không biết đến nàng giọng hát là như thế nào êm tai. Cho nên ở bắt được khúc phổ giờ khắc này, Tô Ấu Phi là khiếp sợ. Là chỉ có khiếp sợ nhìn nói chuyện không bên trong. Đối phương còn đang cho hắn giảng thuật một ít chú ý chi tiết cùng kiểu hát. Tựa như gặp rượu. Đây là một cách như thế nào tài hoa hơn người người A. Buồn cười một số người lại cười nhạo hắn lại cũng không làm được âm nhạc. Ngược lại chạy đến vĩnh hàng quang ảnh lưới tìm ra đường. Thật là buồn cười. Nếu như còn có thân thiết lưu lạc khô héo sung nhan khó khăn quên mất Tô ấu phi nhìn ca tử Đưa tay ra chậm rãi chạm đến mặt nàng bàng Ánh mắt phức tạp Cổ họng có chút khó chịu Một cái tay cầm thật chặt Bài hát này thật đúng là thích hợp với nàng A Giờ khắc này Nàng tựa hồ cảm thấy Trên đời ngoại trừ cha ngoại Chỉ có bánh bao cái này bạn trên mạng chân chính biết chính mình Cám ơn ngươi bánh bao. Cám ơn cái gì có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta theo kêu theo đến. Tô ấu phi thiếu chút nữa bởi vì này câu cho khóc lên. Thật lâu sau. Đánh một cách ăn tự đi qua. liền vội vã đóng thiên địa võng. Một người lao ra đi. Đối mặt minh mông vô ngần biển khơi. Tan nát tâm can gầm hét lên. Tại sao, tại sao a, a gió biển mà động thổi rước trên đầu nàng xa. Tóc trắng lung lay. Tương lai còn dài. Tống Nhân hoàn toàn có thời gian đi từ từ sửa lại A Giao đối với này thủ ca khúc hiểu cùng kiểu hát. Bảo đảm không mai một này thủ ca khúc. Dù sao dù nói thế nào. Đây chính là tiêu phí một vạn lượng cho hối đoái tới. Bất quá trải qua này sau chuyện này. Tống Nhân mới phát hiện. từ Chu Tiên có tiếng kết thúc sau. Hắn đã lâu không có ở âm nhạc lưới có hành động rồi. Nếu khai sáng có tiếng Bây giờ bị rất nhiều người thật sự bắt trước Thừa dịp cách này nhiệt độ nếu như không làm chút chuyện lời nói Thật đúng là giống như trên internet nói Giang lang tài tan rồi Tỳ bà ngữ Tỳ bà ngâm cùng với chu tiên có tiếng Xếp hạng thứ 9 Để thập cùng với 11 vị trí Sau đó sẽ thấy không có còn lại Ngược lại trăn trở vĩnh hàng quang ảnh lưới Đi mở tích ngủ ngôn câu chuyện. Ngủ ngôn cố xử một mặt là vì bọn nhỏ lớn lên. Mặt khác là là vi vọng nhiều một chút chuyển hóa suốt. Nhiều một chút tiền nhuận bút. Để phòng chính mình bất cứ tình huống nào. Chính giống như lần này nhạc phổ. Có chút dư tiền cán sự có đề khí là không phải. Tống nhân suy nghĩ một chút. Nhìn một chút bên ngoài đen thui bóng đêm. Liền một phòng thanh nguyệt cũng không có. Làm cho người ta một cổ ác lực cảm Nhất thời cười hắc hắc đứng lên Hắn có biến thanh khí Có tiếng lại vừa là hắn sáng tạo Tốt như vậy điều kiện và cơ hội Nửa dạ vừa cố sự làm sao có thể thiếu được hắn nha Ta muốn để cho những thứ kia theo gió nhân minh bạch Có thanh âm vui Không chỉ có thể đi ý tưởng một quyển sách miêu hồi tình cảnh Còn có có thể dọa người Từ quái Ở này phiến trên đại lục, đối với những tu luyện kia người mà nói, thậm chí có thể nhìn thấy, giết chết, hồn phi phách tán, một chút cũng, chưa nói tới hải chữ sợ này mắt. Nhưng là, nếu như lấy có tiếng hình thức xuất hiện đâu rồi, quá mức trí linh thư võng cũng không có loại này sách vở ghi lại, không người kịch xuyên thấu qua, tâm lý không biết tiếp theo nội dung cốt truyện. Hợp với đủ loại kinh sợ âm nhạc Chính mình giảng dài lúc thanh âm Tống nhân suy nghĩ Hoặc là bởi vì vãn phong duyên cố Tại hắn phát thần đang lúc Bên cạnh cửa vỗ đột nhiên ú kêu nặng nề đóng lại Mẹ nha tống nhân bị dọa sợ đến nhất thời nguyên nhảy dựng lên Tất cả hướng trên giường nhào tới Chăn trực tiếp che đầu Tim bịt bịt nhảy Chờ chút Không đúng rồi bây giờ ta nhưng là tu luyện giả ta còn định cho nhân nói dù cố sự đâu rồi còn chưa bắt đầu đâu rồi ngược lại đem mình dọn cho buồn cười không nhưng là sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có một con tay chậm rãi ở rong ruổi dù là cách chăn tóc hắn cũng dừng lên A cắp sau một khắc tống nhân đầu một cái kéo bay chăn, sau đó vội vàng đưa đầu nhìn về phía con trai trên tay. Chà, ngươi làm gì vậy nha thấy là lão cha. Tống nhân trực tiếp tức giận. Đại buổi tối bên trên ngươi giỏ người nhưng là sẽ hù chết. Mà tống nhân đầu trực tiếp đem tống nhân đẩy ra. Ở trên giường một trận loạn lục xoát. Cái gì đều không lục xoát. Kỳ quái. Hắn mới vừa rồi tư thí. Hẳn là tránh trong chăn nhìn không đứng đánh sách vở a Từ trước hắn cứ làm như vậy. Cái kia. Cha tới là thương lượng với ngươi một chút. Phòng mấy khí ẩm tán không sai biệt lắm. Hai ngày nữa chúng ta liền dọn vào ở đi. Tìm nhiều chút hàng xóm náo nhiệt một chút. Tống nhân vo khan một tiếng. Chắp tay sau lưng nói. Tống nhân trực tiếp để lại cho hắn một cái đại bạc mắt. Ngươi xem đi. Ta muốn ngủ. Ngoài ra, lần sau vào cửa phải gõ cửa trước. Đây là tối cơ bản lễ nghi. Biết biết, đọc hai thiên thư còn học được lễ nghi rồi. Tống nhân đầu vụt vụt thì thầm đi ra ngoài, đứng ở sân nhìn tòa kia tiệm phòng mới, nhất thời vui vẻ lộ ra nụ cười. Thật tốt một phần tốt kinh sợ có tiếng. Vừa đến thời gian phối nhạc vô cùng trọng yếu. tỷ như lão phòng môn từ từ mở ra âm thanh. Giọt nước âm thanh. Giày đi đi lại lại âm thanh Tiểu hài tử tiếng cười vân vân Những thứ này đều cần thật tốt thu thập xuống Mà Tống Nhân quyết định nói thứ nhất kinh sợ cố sự Đó là nửa đêm gọi ngươi đừng quay đầu Từng nghe đến giải thích thanh âm Nửa đêm ghi sách đèn lồng cô gái áo đỏ Không biết bao nhiêu lần xông vào hắn trong mộng Bây giờ cho dù là tu luyện giả Mỗi lần nhớ tới Cũng để cho hắn tối ngủ. Chân không dám lộ ra đi. Rất sợ có người sợ hắn. Kinh khủng cố sự luôn là muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Để cho ta một người sợ hãi liền không công bình đi. Vừa vạn luyện một chút can đảm. Tống nhân nghĩ đến đây, không biết tại sao một trận hưng phấn đây. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 75 quá xòa người tống nhân hao tốn thời gian 3 ngày chạy khắp toàn bộ bình an thành đi hái tập chính mình yêu cầu tài liệu thực tế tỉ như đến trương đồ hộ nơi đó khoảng cách gần đi lục lấy nhân gia sấm thịt heo thanh âm đinh thẩm dệt vài âm thanh trên đường chính cướp rồi một cô bé kẹo hồ lô tiếng khóc nhất là tìm cái loại này cú khí không người ở nhà ở tiếng đóng cửa sấm ở tràn đầy bụi đất hành lang âm thanh tối hôm qua hết thảy các thứ này sau Tống Nhân cũng không có lập tức đi lục ảnh. Mà là thừa dịp trời sáng. Từ viết Thảo ra bản Thảo đến. Bản này cố xử hắn chính là nhớ hết sức quen thuộc. Vì có tốt hơn hoạt náo viên bầu không khí. Hắn phải đợi nửa đêm hai điểm. Hơn nữa còn được ở không có người nào trong sơn cốc. Suy nghĩ một chút. Nguyệt Minh tinh khi. Mây đen đó đó. hát nhà kêu to. Một người ở có chút hàn lãnh thu phong sơn trong cốc Nói vừa cố sự Tống nhân nuốt nước miếng một cái Không ngừng an ủi mình đừng sợ Này nhiều kích thích ăn Can đảm chính là chỗ này sao rèn luyện ra được Cũng không thể cả đời làm cái cá mặn đi Thời gian lâu dài Xoay người Dán bên này ngươi chính là cá mặn Từ đi một chuyến nhân tộc thánh thành Để cho hắn hiểu được thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu không chừng ngày nào liền đi ra ngoài vòng vòng đây chớ sợ chớ sợ tống nhân vừa viết đến bàn nháp nhìn kia văn tự tự chính mình bút hạ mà ra ra đầu tê giải ma hai cái trên cánh tay tất cả đều là nổi da gà buổi tối sơn cốc bởi vì thu phong duyên cố một ít đá khe hở trung quy có thể nghe tiếng ô ô âm đổi thành bình thường khả năng không có gì nhưng lần này bởi vì chính mình tìm đường chết giờ phút này tâm lý khỏi phải nói có nhiều sợ hãi tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ làm gì vậy vốn là đều ngủ rồi tiểu lão đột nhiên cảm giác chính mình lưu lại nơi này phiến thung lũng cấm chế có người xông vào khí tức quen thuộc chính là tống nhân không khỏi có chút hiếu kỳ thật sự là cái này đã trễ lắm rồi Hắn lúc này chạy tới nơi này làm gì còn nữa Hắn đối cho tới bây giờ không thế nào ra khỏi nhà đi xa tống nhân Nắm giữ nạp giới cùng nguyên thạch Là tràn ngập tò mò Lặng yên không một tiếng động chạy tới Đứng ở trên sơn cốc Nhìn hắn lén lén lút lút Ngó giáo giác Một bộ trù trừ do dự dáng vẻ Càng hiếu kỳ hơn đứng lên Thân hình hắn động một cái trực tiếp ẩm thân đi xuống muốn xít lại gần điểm nghe một chút tiểu tử này gì rà gì rầm làm gì vậy thung lũng đâu rồi tống nhân không ngừng cho mình bơm hơi cuối cùng hừ hôm nay là một ngày tốt lành trong đầu nghĩ chuyện cũng có thể thành vui mừng ca hậu tâm lý mới quyết định thật vất vả đem đủ loại đạo cổ dọn xong mở ra âm nhạc lưới xuất ra bản thảo không há mồm đâu rồi đột nhiên cảm giác sau lưng có gió bị dọa sợ đến hắn chân ngăn lại lập tức xoay người đỏ thắm mắt đem vừa mới đi xuống tiểu lão cũng cho dọa cho giật mình tiểu tử này tinh thần lực có thể ạ này cũng có thể cảm giác được thấy không nhân sau tống nhân bay sượt ớp mồ hôi lạnh không ngừng an ủi mình không thể mình hù dọa mình rồi quá mẹ hắn khiếp người rồi vội vàng thu âm xong liền về nhà. Nhẹ ro hai tiếng, Tống Nhân xuất ra biến thanh khí bắt đầu điều âm, thẳng đến một cái thành thục chứng chặt, tràn đầy tự tính, lại mang một tia thâm trầm thanh âm sau, Tống Nhân mới hài lòng đứng lên, sau đó bắt đầu thu âm. Cổ Nhân đều nói: "Phàm nhân hai vai có xương đèn, dương đèn hộ thể vượt khó khăn thân." Nửa đêm quay đầu đèn dịu dịu, Dương đèn một diệt mệnh khó tìm Tối hôm đó Một cái tên là vốn là đợi ở sau lưng tiểu lão giờ mới hiểu được Nhân ra lại vừa là tới làm sáng tác Nhưng là giọng điệu này chuyện gì hắn từ sau lưng ẩm thân đi tới Muốn nhìn một chút tống nhân tiểu tử này cầm ở trong tay là thứ gì Ngược lại là rất kỳ lạ a Muốn giảng thuật một câu chuyện hay Yếu tố đầu tiên chính là nói người kia muốn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trước dung nhập vào trong hoàn cảnh. Chỉ có chính mình cảm thấy thật. Nói ngay cả mình đều tin. Nghe người mới có thể càng nhớ lại ra hình ảnh. Vốn là thần kinh liền khẩn trương cao độ tống nhân. Vừa dựa theo bản nháp đọc. Vừa con mắt quay tròn nhìn bốn phía. Sau đó. Hắn cũng cảm giác được một cổ không nhìn thấy âm phong chậm rãi từ phía sau hắn mà tới. Hắn thông qua tu luyện phong phù đối ở trong không khí phong nhưng là so với ai khác cũng nhạy cảm. Ừ, nuốt nước miếng một cái, không ngừng an ủi mình, là ảo giác, sau đó nắm chặt tiếp tục nói về tới. Trạng thái khá vô cùng. Một lần mà qua, tống nhân liền kiểm tra cũng không có. Mới vừa thu âm xong, răng lâu một chút đường. Lập tức mở ra bát phù môn thét lên chui vào Lưu lại hạ chính nghe nồng nhiệt tiểu lão Một người ở trong gió xốc xích Liền lá gan này cũng tới nói vừa cố sự tiểu tử này mỗi ngày càng Kia đến như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng tiểu lão cười khổ lắc đầu một cái Sau đó nhìn một chút chính mình hai vai Con mắt nhất thời trở nên xanh mơn mởn Lại khôi phục rất nhanh rồi bình thường Thí hai cái đèn, nghe còn rất xòa người. Thung lũng bóng đêm càng ngày càng sâu. Mây đen che ở bầu trời đêm. Toàn bộ trống giống thung lũng. Cũng chỉ còn lại có một mình hắn. tiểu lão ho khan một tiếng, nhấc chân bước vào bát phủ môn tốc độ hơi có chút nhanh. Ngày thứ hai. Tống nhân một mực ngủ đến giữa trưa mới lười biếng đứng dậy. Tối hôm qua trở lại trung quy cảm giác mình đụng phải cái gì đồ bẩn. Đâu có chút vựng, phạm chán rét, lặp đi lặp lại không ngủ được, dày vò đến trời sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Không thấy con trai thức dậy. Sờ chán một cái. Tiểu tử này tối hôm qua có phải hay không là cảm lạnh rồi. Nhìn một chén canh gừng. Đánh thức hắn để cho hắn uống một chút. Sau đó lại đần đồn u mê đi ngủ. Sau khi tỉnh lại tống nhân ngáp liên tục. Đỡ lấy hai cái gấu mèo mắt liền lại tinh thần tỏa sáng Đi nghe đại tối hôm qua thu âm Là thực sự khá tốt à Sau đó bắt đầu các cái giai đoạn âm thanh tăng thêm Rằng co hồi lâu cuối cùng là làm xong Hắn lại hoàn chỉnh thử nghe qua một lần Dù là đứng ở đại dưới ánh mặt trời Đều có chút lạnh lẽo Hoa chính mình không làm kinh khủng hoạt náo viên Thật là quá khuất tài Bây giờ không thể thả đi ra ngoài Chú ý hắn phen có rất nhiều Cũng sẽ đầu tiên là thời gian biết Câu chuyện này nhưng là ban đêm mới có thể nghe Mới có đại nhập cảm Nếu quyết định tham gia không lâu hậu thiên âm sơn giao lưu hội Hay lại là hội trưởng tự mình đến mời Đến thời điểm không thể nào lên đài cho mọi người chào hỏi Hãy Ta chính là bánh bao Mọi người ăn xong chơi đùa được Hôm nay tiêu phí tất cả đều do hội trưởng trả tiền Sau đó liền tiêu sái xuống đài nhất định sẽ bị buộc biểu diễn Liền A-Giao cũng đi không cùng đường tuyến Nhất chuẩn bị trước rồi Mình cũng phải thật tốt tìm cách xuống Đến thời điểm Nếu như A-Giao thiên hạ vô song lấy được thành công to lớn lời nói Như vậy Bài hát kia Chính mình có phải hay không là có thể hát một chút tấm nhân một bộ dục dịch dáng vẻ Hư hư ban đêm hả lưỡng đạo ác liệt kiếm khí nhanh chóng từ chân trời vạt qua rồi sau đó hạ xuống một tòa đứng trên đỉnh núi thu phong liệt liệt diễn tấu đến chu tử hồng cùng mã lương áo quần hai người này đều là kim đan cảnh trung kỳ cùng thuộc về với kiếm khí tôn đệ tử lần này chính là lấy được cọc ngầm tin tức có vài đầu yêu tục lẻn vào đến rồi phụ cận vu hoàng sơn mà hai người bọn họ nhân chính là phụ trách tới hỏi dò đập vào mắt chỗ đi đều là mịt mờ sơn lâm hơn nữa tối nay ô vân Tế Nhật cụ thể cũng không nhìn thấu tiềm tàng bất kỳ dấu hiệu gì mặt trang phục sau lưng lưng đeo một cái trường kiếm màu tím chu tử hồng lập tay một cái một cái kim sắc la bàn mà ra phía trên phù văn lói lên cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật mã lương hai mươi bảy hai mươi tám Thấy vậy khí định thần nhàn theo đá chuồn đi xuống Đến chỗ tránh gió Đi lên dựa vào một chút Chu sư muội, Đi xuống cảm ơn đi Đều đuổi một đường vu Hoàng Sơn lớn như vậy Cho dù có yêu tộc đi vào Nhất thời bán hội cũng không tìm được a Nhiều lắm là giống như mấy lần trước như thế Đều là nhiều chút vừa mới mở khải linh trí năng hạ đẳng yêu tộc mà thôi mã lương lười biếng nói từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương bảy mươi sáu nửa đêm gọi ngươi đừng quay đầu chu tử hồng thu la bàn mà xuống cũng thở dài một cái lắc lư cả đêm cái gì cũng không có nàng đều có lý do hoài nghi có phải hay không là phía trên cho sai tin tức thấy chu tử hồng theo bên cạnh ngồi xuống Mã Lương không để lại dấu vết nhìn một cách vị này càng ngày càng đẹp đẽ sư muội. Nhân sinh lần đầu tiên đơn độc đi ra cùng nàng chấp hành nhiệm vụ a. Chu sư muội, có đói bụng hay không chỗ này của ta còn có chút. Không đói bụng. Sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục lục soát đi. Đuổi trời sáng phải đi về cho sư tôn bọn họ bẩm báo. Chu Tử Hồng nói. Chính sờ nạp dưới Mã Lương tay hơi chậm lại có chút lung túng thu hồi không đói bụng được không đói bụng được ta cũng không đói đúng rồi sư muội thiên âm sơn lần này âm nhạc thỉnh hội ngươi cũng sẽ đi chứ phản phất nhắc tới chu tử hồng cảm thấy hứng thú chuyện chu tử hồng gật đầu một cái đây chính là đến mấy năm mới có một lần thỉnh hội nhất là lần này tam đại tài nữ cũng sẽ lộ diện hiện thân biểu diễn ta đương nhiên cũng mau chân đến xem Chỉ là có chút xa Có thể phải ngồi truyền tống trần mới có thể mã lương cũng hứng thú Vừa vặn rồi Ta cũng phải đi Ta thích nhất vị kia ta thích ăn đại bánh bao rồi Luôn cảm giác người này tựa hồ rất hiểu lòng người Tỳ bà ngữ Tỳ bà ngâm cùng với thu tư niệm Bây giờ ta mỗi ngày đều nghe đâu rồi Càng nghe càng có cảm giác Chu tử hồng cũng là gật đầu liên tục Phản phất muốn ăn đòn rồi cộng đồng chi âm đề tài. Nguyên lai like mã sư huyên cũng thích hắn a. Ta cũng là hắn phen. Nhất là kia piano đàn tấu nhạc khúc. Nhắm lại con mắt quá đẹp. Thật sự muốn có một ngày. Có thể cùng tâm á nhân tay cặp tay. Đi ở mùa thu lá sủng bên trong. Với nhau không còn xa cách nữa. Đến thời điểm lại đi nghe bài hát này. Nhất định là một cách khác lần tâm cảnh mã lương nhìn chu sư muội nhắm mắt vẻ mặt ước mơ dáng vẻ không để lại dấu vết bắt tay một cái thật muốn người kia là mình a thừa dịp thời gian nhàn hạ hắn được học tập cho giỏi sư muội hỉ vui mừng hết thảy sự vật chỉ có như vậy hai người mới có thể có chung nhau đề tài có thể nói tới đến cùng nhau đi yêu nàng thật sự yêu nghĩ nàng suy tư bởi vì chú ý ta thích ăn đại bánh bao người này, cho nên hắn hết thảy động tĩnh chính mình cũng sẽ trước tiên biết. mới vừa vào đi, vốn là muốn nhìn một chút mọi người bình luận phu là như thế nào, lại bị đẩy đưa tống nhân tin tức mới nhất. nửa đêm gọi ngươi đừng quay đầu hắn lúc nào bước phát triển mới khúc rồi hạ mã lương cảm thấy rất ngờ vực. thiên lại âm nhạc phóng một khối này, đôi tì bà tiến vào trước mười. Chu Tiên có tiếng cũng ở đây nửa tháng trước kết thúc, sau đó vẫn không có động tĩnh. Ngược lại là ở vĩnh hằng quang ảnh trên mạng gần đây thật sống động đơn giản ngủ ngôn cố sự rất được đại chúng hoan nghênh. Hắn cũng muốn có một đứa bé, thường xuyên ảo tưởng, ban đêm dưới đèn, một tay ôm lấy thế tử, một tay ôm con trai, cho hắn để ngủ ngôn cố sự. Mỗi lần thôi hai chỗ một nhà ba người cười vui đến biết bao vui vẻ hòa thuận a sau đó hắn lại lặng lẽ liếc mắt một cách chu sư mùi liền điểm ra một đạo cực kỳ khiếp người âm nhạc sau một khắc mãnh nổ vang đem căn bản không có chút nào chuẩn bị mã lương giật mình con bà nó cái ruộng gì sau đó thanh âm từ từ mà ra nghe hoạt náo viên giảng giải thỉnh thoảng phối hợp cũ ký môn tiếng đầy cửa hành lang tiếng bước chân ôm búp bê phải quần áo đỏ cô bé mã lương càng nghe ra đầu càng phát ra ma nhưng lại phảng phất có một cổ đặc thù ma lực hấp dẫn hắn đang sợ hãi sợ hãi hà không ngừng nghe bao nhiêu lần muốn đưa tay ra đóng cửa nhưng ở một khắc cuối cùng ngừng lại nhất định phải nhớ buổi tối có nhân gọi tên ngươi Ngàn vạn lần chớ quay đầu thân trầm thanh âm không ngừng vọng về ở đầu ấp hắn Theo tới đó là xương bị mấm thanh âm Như xa như gần Dần dần mở mịt Để lại cho não hải tự đi nhớ lại Cố sự ở chỗ này kể xong Ở kinh khủng tiếng nhạc đi cùng Hắn trong lòng cũng hoàn thành đối khắp cố sự tìm tòi vạch trần Đáng chết bánh bao Làm sao sẽ nói ra kinh khủng như vậy cố sự đến Còn hấp dẫn người không phải là thật tốt kỳ nghe tiếp Rõ ràng cũng kinh khủng thành như vậy Ta mẹ hắn lại cho nghe xong Vừa hồn lúc trước cho tới bây giờ không cảm thấy đồ chơi này kinh khủng như vậy à Thế nào cho hắn một gia công Để cho ta nghe sau lưng cũng trở nên lạnh lẽo Thì giác tự đi nhớ lại cảm quá mạnh mẽ đi Mã lương sư huyên một giọng nói ở trong gió sen lẫn hạ ung dung phiêu đi qua mã lương nhất thời run lên lập tức theo bản năng che miệng lại đồng tử chừng lão đại gần như trong nháy mắt nghe thanh âm nhìn má ơi câu chuyện này mới vừa run sợ trong lòng nghe xong đã có người kêu tên mình ở nhìn một cái là chu sư mùi lúc này mới sắc mặt trắng bệt thở dài một hơi một trận luống túng sao trách liền mã lương chính mình cũng không phát hiện mình nói chuyện lại có điểm lắp bắp Hắn vội vàng dùng sức lắc lư đầu, muốn đem mới vừa rồi cố sự cho quên được. Cho cười, hắn chính là tu luyện giả nếu như sợ vừa quái, vậy được dạng gì? Nhưng là... Càng thoáng qua càng rõ ràng. Cái kia ôm phá búp bê vậy. Mặc áo đỏ. Con ngươi treo ở hốc mắt cô bé thiếp người tiếng cười. Trung quy là xuất hiện ở đầu ấp hắn. Thế nào cũng vấy không đi. Này bánh bao cũng quá tổn hại rồi đi chuyển hình xoay chuyển quá nhanh Mà chu tử hồng vốn là ở ước mơ hoàn trong lòng lý tưởng sinh hoạt sau Đột nhiên không nghe được mã sư huyên nói chuyện Vừa quay đầu liền thấy hắn khi thì khóa chặt lông mày Khi thì hai cái tay vừa khẩn trương bắt lấy thủ hạ nham thạch Tựa như thống khổ, tựa như mong đợi, tựa như hưởng thụ Cho nên, nàng kêu một tiếng Nhưng không nghĩ đánh sẽ đem hắn hù dọa thành như vậy Mã lương sư huyên Ngươi, ngươi làm sao vậy không có sao chứ chu tử hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi Mã lương mặt nhất thời một đỏ Cảm giác ở thích trước mặt nữ tử thật là mất mặt Hắn cố ý hoạt động một chút tứ chi Giả vờ lơ đãng sáng vẻ Ta không sao Ta có thể có chuyện gì Mới vừa rồi nghe bánh bao mới nhất có tiếng Cảm giác rất không tồi. Theo tính hoạt động một chút. Cái gì bánh bao phát tân khúc rồi hả ta vội vàng đi xem một chút. Chu tử hồng vui mừng, liền vội vàng điểm mở thiên địa võng, tâm thần chìm vào trong đó. Là không phải. Sư mỗi ngươi chờ một chút mã lương muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi. Đối với mình miệng chính là một cái tát. Nhìn ta đây trương miệng thối. Khoan khoái gì đây. Không lịch sự suy nghĩ suy nghĩ á. Dò người như vậy cố sự. Ta đều lòng vẫn còn sợ hãi. Sư muội nếu như nghe. Mã lương lầm bầm lầu bầu mới vừa nói nơi này thanh âm dần dần ngừng lại con mắt càng ngày càng sáng. Lại lần nữa nhìn về phía tâm thần chìm vào thiên lại âm nhạc võng sư muội Khóe miệng nhất thời lộ ra nổ cười. Sư muội rất yêu cầu một cái ấm áp ôm trong ngực hắn không để lại dấu vết đem chính mình hướng bên cạnh nàng nhích lại gần nhất là giờ phút này sư muội đã bắt đầu trắng bệch mặt lúc này chính là cần phải có nhân kêu tên của nàng sau đó thời gian đang lặng lẽ trôi qua nhìn một chút sư muội tú trên tay nổi da gà mã lương liếm môi một cái đang chuẩn bị kêu lúc sau lưng vu hoàng sơn trong rừng rậm Nhất thời truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết A Chu tử hồng chính khẩn trương nghe được chỗ mấu chốt Nhất thời bị dọa đến thần thức trực tiếp từ thiên địa võng thối lui ra Thoáng cách liền chui vào mã lương trong ngực Mã lương đang chuẩn bị trước tiên ẩm núp đi xuống Lại bị chu tử hồng đầu hoài tống bão cho giật mình Một cái tay còn nửa đưa Nghe kia thấm người sợi tóc mùi thơm Hắn lão hải nhất phiến chống không Hạnh phúc có phải hay không là tới quá đột nhiên, ta còn chưa chuẩn bị xong. Phản ứng kịp chu tử hồng nhất thời gương mặt đỏ bừng, lập tức rời đi, đúng thật xin lỗi. Mã lương tâm lý một trận tiếc nuối, không sao. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 77 long thành trò chơi lưới hai người trước tiên điều chỉnh xong trạng thái chiến đấu. Nhìn lên trước mặt một mảnh đen nhánh minh mông thâm lâm. Thu gió thổi lâm nghiệp ảo ảo vang. Mây đen có chút dày liền cái trăng sáng cũng không có Cái gì cũng không nhìn thấy Hẳn là cái gì tiểu động vật tiếng kêu đi Mã lương suy nghĩ một chút nói Mặc dù Chu tử hồng ở trên tảng đá nằm Nhưng não hải vẫn còn dừng lại ở kinh khủng kia trong chuyện Đáng chết Đại buổi tối ta tại sao phải nghe kinh khủng như vậy cố sự Này bánh bao biến thành xấu Cũng không nói trước nói một chút Chuẩn bị bây giờ được gió thổi tới. Đầu nàng ra cũng ma ma. Thật giống như có người ở nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng. Híp mắt nhìn lên trước mặt một mảnh đen dịp. Nàng rủi rủi mắt. Lại nhìn thấy xa xa tựa hồ có một cái bóng đỏ lói lên một cái rồi biến mất. Chu tử hồng mặt nhất thời trắng bịch vội vàng xoa xoa mắt. ảo giác, nhất định là ảo giác. Hắn nhìn về phía ở một bên bò mã lương. Thử dò xét nói. Ta cũng cảm thấy có thể là cây gì tiểu động vật. Tối nay gió lớn. Mới để cho tiếng thét này theo cơn gió âm thanh có chút biến hóa. Mảnh này cũng không có gì. Sư huynh Nếu không. Chúng ta trở về đi thôi mã lương cũng gật đầu một cái. Sư muội cùng ta nghĩ đến một khối. Ngược lại chung quanh chúng ta cũng nhìn rồi. Căn bản không phát hiện yêu tộc Hai người chắc chắn thống nhất sau trực tiếp cho gọi ra phi kiếm trước tiên xoay người rời đi phía sau trong thâm lâm còn đang không ngừng truyền tới tiếng kêu để cho hai người dưới chân tốc độ nhanh hơn mà cách bọn họ trước trèo sơn nhăm ngàn mét nơi giờ khắc này ở trung ương vị trí có hai đầu hoàn toàn hóa hình yêu quái kêu thảm thiết đến trước chu tử hồng mã lương hai người nghe được thanh âm chính là xuất từ bọn họ miệng Mà ở bọn họ trung quanh trong rừng cây Còn cất xấu không dưới trên trăm con đủ loại hình dáng yêu tục Từng cái mắt lom lom ẩn nút Nơi này Lại là một nơi cảm bẫy Mà bọn hắn Chính yên lặng chờ có người bay vào Nhất là cầm đầu một cái yêu tục vẻ mặt đường vân Trong miệng khạc xà tâm Không ngừng dò xét đến không khí trung quanh trung khí hơi thở Tiếng kêu không đủ lớn Tối nay lại vừa là gió ngược. Ta không ngửi thấy nhân tộc khí tức. Nhưng thanh âm chính dễ dàng truyền đạt đi qua. Đánh lại chết bọn họ một chân. Để cho lớn tiếng điểm. Như vậy mới có thể cho là chúng ta rơi vào bọn họ trong bẫy. Vị này yêu tướng nói. Phải rất nhanh có mấy cái yêu tộc mà ra. Hai cái kia cho nhân tộc truyền tin tức cọp ngầm nhất thời càng tan nát tâm can đứng lên. Kiếm khí tung, mấy trăm đạo bóng người nhanh chóng hướng nơi đây tới cầm đầu một lão già vẻ mặt nóng này Lão chu bọn nhỏ sẽ không việc gì Một lão già chấn an nói Thí không việc gì cọp ngầm bị phát hiện cũng không biết Thua thiệt ngươi còn tự xưng chính mình con dối phù thật lợi hại Đó là ta đệ tử Lão tử cả đời cũng chỉ có một đứa con gái như vậy Ngươi còn để cho bọn họ tới nơi này dò xét Thời gian trôi qua lâu như vậy. Nhất định là rơi vào trong bẫy rồi. Lão mạnh đầu. Nữ nhi của ta cùng đệ tử nếu là thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Lão tử không để yên cho ngươi. Cầm đầu một cái hồng phát lão giả vẻ mặt phấn nộ. Bên cạnh một người nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cũng không nghĩ tới yêu tục sẽ xảo hoạt như thế. Khám phá cọp ngầm. Còn tới cái tương ghế tiểu kế. Càng có một cái yêu tướng dẫn đội Hết tốc lực tiến về phía trước vu Hoàng Sơn. Chuẩn bị xong vạn lôi phù Đến thời điểm cho ta nổ bọn họ phải mọi người đồng hô Phòng bị. Phía trước có nhân tới cha sư phụ. Các ngươi làm sao tới rồi hả cảm ơn trời đất. Hù chết cha. Nhanh để cho cha nhìn một chút. Các ngươi không có sao chứ. Chúng ta không việc gì à. Đã xảy ra chuyện gì mạnh trưởng lão. Yêu bàn bị can nhiễu qua. Ta lập tức tu bổ. Hai vị trưởng lão mau nhìn. Phía trước cách đó không xa những thứ này điểm đỏ. Chính là ẩn nút đi vào yêu tục. Bọn họ toàn bộ đều tập trung ở một khối. Cũng không có di động được. Những người còn lại theo ta hết tốc lực tiến về phía trước. Chuẩn bị tác chiến phải như vậy kích thích nâng cao tinh thần. Để cho rất nhiều nam đồng bào hoan hỉ rất. Phát hành đi lên không lâu. Đầu tiên là một trận hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên lớn đa số đều là nữ sinh. Thói quen bánh bao thương cảm. Duy Mỹ Phong. Nghe xong cái này kinh khủng vừa cố sự sau. Một ít gan lớn cũng thay đổi nhát gan. Nói không bao giờ nữa yêu bánh bao rồi. Thậm chí còn có nhân nhắn lại cảm tạ mình cứu bọn họ một mạng. Đương nhiên rất nhanh rộng lớn nam đồng bào liền dũng dược tiến vào đại gia tán thường nghe để cho người ta muốn ngừng cũng không được tặc kích thích tình não nhất là có đạo lữ nguyên lai like có tiếng còn có thể như vậy làm a rõ ràng sợ hãi rất lại không kìm lòng được thế nào cũng phải đi theo hoạt náo viên thanh âm đi thăm dò kia rờn cả tóc gáy cố sự Rất nhiều người bắt đầu thúc giục thêm để cho hắn vội vàng đổi mới người kế tiếp cố sự Ha <cười> ha Không thể nào nhanh như vậy Chính ta đến bây giờ còn không tỉnh táo lại đâu rồi Được rời đi sự chú ý điều chỉnh chính mình Mới có thể mở ra chuyện xưa mới Nam nhân rời đi sự chú ý phương thức tốt nhất không phải đi tìm tiểu tỉ tỉ Mà là trò chơi Một khi tiến vào trong trò chơi Toàn thế giới đều là ngươi Những chuyện khác lùi ra sau dựa vào đi. Các loại có thời gian lại nói. Long Thành. Chính là thiên địa võng rất nhiều bản khối chung. Một cách tầm thường. Nhân phí đê mệ. Cũng là duy nhất trò chơi lưới. Tống nhân vốn chỉ là ôm buồn chán trong lòng tới chuyển rời một chút. Dù sao cái thế giới này khá hơn nữa chơi ga mè. Đều không cách nào cùng kiếp trước ngồi ở trước máy vi tính. Chơi lấy ăn gà. Liên minh, đào tháp ma thú so sánh Thậm chí bởi vì người từng trải, hắn xem thường nơi này trò chơi Bằng không nhân khí tại sao lại thấp như vậy chứ Mỗi ngày dòng người ra vào thậm chí không chống đỡ được âm nhạc lưới một người phát biểu tân âm nhạc Phen đánh giá mà gom góp được nhiệt độ đây Càng trọng yếu hơn là Chơi ga me chính là lãng phí thanh xuân Lãng phí thời gian Có công phu kia Đi chăm chỉ tu luyện Đi khiêu khích tiểu tỷ tỷ, Đi xem một chút Nhìn một chút tiêu đề bát quái không tốt sao Đương nhiên Cuối cùng hay lại là trò chơi đơn độc Toàn bộ long thành trò chơi lưới Chỉ có mấy trăm trò chơi nhỏ mà thôi Thậm chí tuyệt đại đa số người đi vào ngay cả một nhân cũng không có Có thể có ý gì Hơn nữa long thành những trò chơi này Đều phải cần tiêu tốn rất nhiều khí lực ý tưởng Phức tạp phù văn đóng vẽ Cuối cùng thông qua thiên địa võng thẩm tra Thêm người cũng lâu tư tưởng hoàn thiện Cùng thiên địa võng câu thông Mới có thể tạo thành người suy nghĩ cái kia trò chơi Nói như thế nào đây Long thành trò chơi lưới rất vắng vẻ Cơ bản không có người nào chơi đùa Dù sao đây là một cái rơi ở phía sau liền muốn bị đánh tu tiên thế giới Một khi trò chơi không dễ chơi. Quá nhiều mê mệt thật không có gì hay. Có thể tóm lại vẫn còn có chút người chơi. Nhất là nay nhật trên bảng ship hạng thập cái trò chơi. Tống Nhân liền từng cách đi dạo quá. Đừng nói. Này dựa theo chính mình tư tưởng làm được trò chơi nhân. não động vẫn đủ đại. tỷ như Tống Nhân liền chơi một khối danh nhân gian chiến sĩ trò chơi. Mở đầu hoặc là ngươi là yêu tục hoặc là chọn nhân tục, tiến vào trò chơi, có thật nhiều con đường, với mê cung tựa như, trung gian có một cái xúc sắc, song phương cắt xung một lần, lựa chọn đi mấy bước đường, chơi đùa ý tưởng của yêu tục nghĩ cách bắt nhân tục, liền thắng lợi, mà chơi đùa nhân tục là lựa chọn đường đi đi tránh, thẳng đến phía trên nhất sinh môn, chạy đi, ý tưởng rất không tồi, Tống nhân chơi vài bàn liền buông tha rồi Một mặt nửa ngày xứng đôi không tới nhân Mặt khác Hắn có dày đặc sợ hãi trứng Nhìn chằm chằm đường đi lâu Lòng bàn tay với cù lép tựa như Đặc buồn chán Còn có một cái tương tự cá lớn ăn tiểu ngư có chút ý tứ Xếp hạng thứ hai nhiệt độ chính là cờ vây Lít mở chơi một mâm Người nhà không cần hỏi đều biết đối diện là một đám lão đầu đi một bước nhìn thập bộ đợi nửa ngày đối diện mới nhúc nhích một chút không biết còn tưởng rằng mất ne nữa nha từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương bảy mươi tám binh lâm thành hạ tống nhân quá miễn cưỡng chơi xong một mâm lại còn cho thắng đúng dịp thắng phải biết hắn trong lúc học đại học nhưng là cờ vây xã tổng biên tập tinh thông đủ loại cảm mấy cùng một ít xảo quyệt tuyệt cờ Đã từng nhưng là hao tốn đại khí lực học qua. Đối diện lão đầu không nghĩ tới hôm nay lật thuyền trong mưng. Thế tất yếu tìm về tình cảnh tới bàn thứ hai. Tống nhân dĩ nhiên không muốn. Trực tiếp chơi đùa nổi lên nhiệt độ để nhất trò chơi. Cái trò chơi này danh phong cuồng cảm nhiễm giả. Mở đầu mười người tiến vào một cách tiểu địa đồ. Bên trong tổng tổng là 50 khách sạn nhà ở. Bài ở bị ngấu nhiên an bài đến một người trong đó. Bên ngoài còn có bụi cỏ tạo điều kiện cho ngươi né tránh ẩm nút. Trò chơi ngoạn pháp là đánh lén giết chết người khác. Đối phương cũng sẽ bị ngươi bị nhiễm. Trở thành ngươi người làm. Sau đó sát những người khác. Thẳng đến toàn bộ tiểu địa đồ tất cả đều bị ngươi bị nhiễm. Trò chơi đạt được thắng lợi. Đừng nói. Cái này còn rất thú vị. Tống Nhân vừa đi vào liền thần kinh khẩn trương cao độ ẩm nút. Ám sát hoàn toàn quên mất sự cố sự mang đến cho hắn hậu quả về sau Đường lăng thần gà gáy tiếng vang lên đến tống nhân xoa xoa có chua xót mí mắt sau mới phát hiện mình làm biết bao một chuyện hoang đường ta lại bao đêm rồi hả vì trò chơi xa xôi bao nhiêu thêm thân thiết thể nghiệm a thậm chí bị những người khác ám sát vài chục lần sau tống nhân tức hoa hoa kêu to trực tiếp xông một trăm lạng bạc dòng Bởi vì bạc có thể đổi lấy 50 lần nhắc nhở Cùng một thấu thì tựa như Có thời gian ba giây biểu hiện những người khác chỗ thật sự có vị trí Sau đó sẽ đổ khôi phục bình thường Dù là dựa vào như vậy Một đêm 100 lượng không có Mới làm 4 lần để nhất Hố tiền a đây là ai làm phá trò chơi Tống nhân hùng hùng hổ hổ Cảm giác không một chút nào công bình Thuần túy là bỏ tiền Sau đó ngủ gật liền đi ngủ Hắn thề Các loài sau khi tỉnh lại Mình cũng phải làm một trò chơi Một cách để cho người ta muốn ngừng cũng không được trò chơi Ngủ một giấc đến xế chiều tống nhân lại không cam lòng lần nữa đi vào Lại bị người khác ngược sát rồi vài chục lần sau Liền hoàn toàn lui ra Ta còn cũng không tin Lão tử làm được trò chơi tuyệt đối là cao cấp nhất Công bình nhất so với các ngươi tốt gấp mười ngàn lần tiêu tiền nhìn vị trí nhất định chính là ha khi dễ ta không có tiền đúng không tỉ mỉ nhìn qua một lần long thành trò chơi lưới đối trò chơi chế tác chi tiết cảm giác liền là một loại tương tự phù văn lập trình đương nhiên hắn tuyệt đối không bản lãnh này có thể chưa ăn qua thịt heo còn không bái kiến heo chạy ạ ta thật sự chơi qua trò chơi căn bản không phải là các ngươi có thể tưởng tượng đến Vốn chi ta nhưng là có hệ thống tồn tại tống nhân hắn giọng một cái cười hì hì nói thân ái hệ thống ngươi vẫn còn chứ cái thế giới này trò chơi không một chút nào thú vị thật là nhàm chán quá đáng trò chơi là cái gì trò chơi là thanh xuân là tinh thần lương thực Tốt giỏi một cái trò chơi lưới. Thật là không lạc thành như vậy. Xem ta cũng đau lòng a Cái kia có trò chơi sao tống nhân cửa hàng rất nhiều rồi cuối cùng ngượng ngùng lộ ra vẽ dòng điểm mắt chi bút. Rất nhanh. Ở hệ thống nhìn thấy hóa giao diện bên trong. Liên tiếp bắn ra bốn cái cửa sổ trò chơi. Tất cả đều là trước hắn chơi qua. Canh, hệ thống căn cứ ký chủ hiện hữu tài lực vì ngài đề cử ra bốn trò chơi. Mời kiểm tra. Tống Nhân nhìn kia quen thuộc trò chơi thiếu chút nữa lễ nóng xoanh. Trong quá hoài niệm rồi đều là mình lúc trước chơi qua, dù là có hai đại đội tên cũng không nhớ rõ. Cuối cùng Tống Nhân lựa chọn một cái tên là Binh Lâm Thành Hạ Chiến tranh sách lược loại trò chơi. Trò chơi này hắn lúc trước thích nhất chơi đùa. Hơn nữa giá cả chỉ cần 50 ngàn ngũ. Là bốn trò chơi chung giá cả tối cao hơn một cấp. Mặc dù hắn rất thương tiếc tiền Nhưng tính giới bị được a, Binh lâm thành hạ coi như là một cách tương tự buông bích Lát ốt lan trò chơi bất quá bối cảnh là cổ đại Mà hắn ngoạn pháp là Mở đầu ngươi là minh mông trên đất nhất tỏa thành trì thành chủ Bên ngoài thành phân tán tài nguyên địa Tỉ như thạch mỏ Thiết khoáng Lâm một ruộng đất lương thực các loại Mà nhất tỏa thành trì phát triển Dựa vào chính là những tư nguyên này Làm thành chủ Mở đầu đưa ngươi mời người Phụ trách khai thác Sau đó chuyển vận trở lại Tài nguyên rất nhiều ngươi liền có thể ở thành trì thăng cấp đủ loại dụng cụ Tỉ như tạo đồng tiền Tinh luyện quán vật Chế tạo vũ khí Bồi dưỡng xạ thủ Bộ binh Kỳ binh các loại Ba ngày người mới bảo vệ kỳ đến một cái Ngươi liền có thể lợi dụng chính mình thật sự tạo sĩ binh. Ở trên vùng quê tìm khác nhân thành trì. Sau đó đánh lén. Cướp lấy bọn họ bên trong thành một nửa đủ loại tài nguyên. Chuyển vận trở về. Lại tự mình phát triển. Mà thành chủ phủ. Bao gồm bên trong thành đủ loại cửa hàng. Cũng phải cần tài nguyên thăng cấp. Thăng cấp càng cao. Tạo đồ vật tốc độ cùng số lượng càng nhanh. Đi đến nhất định cấp bậc. Còn có thể thành lập phân thành. Chiếm lính càng nhiều giá ngoại tài nguyên địa. Hợp phái binh chú đóng. Cái trò chơi này công bình nhất một điểm là. Không người có thể thông qua sung mãn tiền mua đủ loại tài nguyên thăng cấp thành trì. Tất cả đều dựa vào chính mình. Một cái công bình công chính không cào thẻ trò chơi. Luôn là có thể lưu lại rất nhiều bai ơ. Giống như hắn chơi đùa cách này bị nhiễm bai ơ. Thông qua sung mãn tiền kiểm tra đối thủ vị trí. Không có một chút thể nghiệm cảm. dáng vẻ này cách này binh lâm thành hạ. Lúc trước khỏi phải nói chơi đùa có nhiều khoái trá. Có lúc phái binh đi ra ngoài đến tài nguyên địa chuyển vận khoáng thạch lương thực trở lại. Thật vừa đúng lúc. Người khác phái binh tới tấn công. Trực tiếp thảm bại. Không binh à. Đem các nơi chú đóng tài nguyên binh phần lớn rút về đến. Chuẩn bị báo thù lúc. Được rồi. Bị người nhân cơ hội lại chiếm tài nguyên địa. Cuối cùng trực tiếp liên hiệp chừng mấy xa thành chủ kết minh. Một khối suất binh báo thủ. Tên kia. Phát triển đến hậu kỳ. Cộng lại triệu cung tiến thủ. Bộ binh. Người cưới ngựa thậm chí còn máy ném đá điều động. Một mảnh đen kịp. Giống như qua đường châu chấu một sảng nhìn thấy thành trì đánh liền thật là tốt không được tự nhiên a Hơn nữa trò chơi này hắn cũng chơi đùa ra tâm đắc. Biết làm như thế nào chơi đùa. Thế nào phối hợp mỗi cái binh chủng tác chiến. Biết nơi nào có thể đổi mới ra miễn chiến bài. Tối ngủ cũng không sợ bị đánh lén. Còn có cao cấp thám báo. dò xét trong thành trì chân chính binh lính có bao nhiêu. Nhiều không đánh. Ít đi không đánh bạc không đánh vân vân. Như vậy. Ở này phiến trên đại lục. Sẽ để cho ta ở làm một lần siêu cấp thành chủ đi. Bọn ngươi đều phải bái ở ta Trung Quốc bên dưới. Tống Nhân càng nghĩ càng hưng phấn đến cuối cùng trực tiếp cười hắc hắc đứng lên. Trò chơi hối đoái thành công có hay không tiến hành phân tích trồng vào hệ thống giọng hỏi vang lên. Tống Nhân lau miệng một cái rác chảy nước miếng phải. Trò chơi bắt đầu trồng vào. Trò chơi tu điểm số giải số tròn lấy ngàn vạn cấp phù văn phát họa mới có thể trồng vào. Nay trò chơi vì mạng lưới liên lạc nội tổn tương đối lớn, phỏng chừng thời gian là ba ngày. Xin ghi chủ kiên nhẫn chờ đợi. Trồng vào tiến trình một phần trăm, tổng nhân không nghĩ tới, lại còn yêu cầu chuyển hóa một chút, liền như vậy, ba ngày liền ba ngày đi, vừa vặn thừa dịp ba ngày này, lại đổi mới một chút kinh khủng cố sự đi. Bây giờ nhiệt độ vừa vặn. Còn nữa, được dành thời gian làm một bài đàn dương cầm mơ. Vâng, dù sao bây giờ đàn dương cầm mặc dù biểu diễn ở trước mặt mọi người, nhưng vẫn là rất nhiều nhân căn bản không biết. Trải qua lần trước cùng với hai ngày này nghỉ dưỡng sức, tống nhân lá gan lớn hơn rất nhiều. Một người ở trong sơn cốc thâu đường đêm, có giành dối trở lại, con mắt trên bả vai ô nha các loại bốn bộ kinh sợ cố sự đăng lên đi lên để cho những thứ kia thích theo đuổi kích thích nhân nghe hoài không chán dĩ nhiên cũng được bọn họ hù dọa cô gái sau đó ôm mỹ nhân về tốt nhất vũ khí thậm chí một số người còn gọi hắn là tổ sư gia dĩ nhiên người tổ sư gia này là không phải ý tứ gì khác mà là có liên quan tán gái phương diện càng có một ít nữ Lại chính mình thả nghe Sau đó nhân cơ hội chui vào trong tâm khảm thầm mến Đã lâu đại sư huyên trong ngực Cho nên Tống nhân vừa cố xử đơn giản là hai bên ăn sạch Trước mặt vừa mới bắt đầu không sai biệt cho lắm Âm thanh dần dần dần dần thiếu rất nhiều Nhắn lại đều là khen ngợi như nước Thủy Triều Vẫn còn có người trực tiếp rất rõ ràng nhắn lại Bánh bao Người này không khủng bố a nàng mỗi lần nghe liền phản ứng cũng không có một chút có thể tới hay không điểm kích thích hơn điểm tống nhân nhìn không còn gì để nói các ngươi này cũng là thế nào làm trái ta ban đầu tâm a ta chỉ là muốn để cho mọi người minh bạch có tiếng là có thể làm thành nhiều chủng loại hình các ngươi này này phi một đám không biết xấu hổ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không bốn chương 79 hai cái long vén lên nhiệt chiều 3 ngày rất nhanh mà qua. Tống nhân một mực ở tùy thời chú ý trò chơi đăng lên độ tiến triển. Sau khi thành công. Thiên địa võng lại khảo hạch rồi một giờ đã vượt qua. Toàn thể logo đối với người cũng lâu là không có có giới thiệu. Nhưng đối với tự mình là có ưu đãi. Là có thể trước thời hạn đăng lục du vai diễn. Hai ngày sau. Ở Long Thành mới đến sẽ hiện lộ trò chơi mới tên Tống Nhân cười hắc hắc Xoa xoa tay trực tiếp mà vào Quen thuộc trò chơi lô vô cùng địa phương Tống Nhân tràn đầy vui vẻ Hơn nữa trò chơi là có thể ghi danh trò chơi mới danh Tống Nhân làm là thứ nhất vì bai ơ Tùy tiện lấy cũng sẽ không biểu hiện đắt ghi danh Suy nghĩ một chút Tống Nhân lấy một cái cực kỳ uy vũ ngang ngược tên ngươi đánh ta thử xem Thế nào? Có bản lãnh tới đánh ta à? Hôm nay ngươi dám phái binh đánh ta thành trì. Cướp ta tài nguyên. Ta buổi tối là có thể phong tỏa ngươi thành trì vị trí. Trả thù tuyết hận. Hơn nữa ngày ngày buổi tối tới hoang lâm. Có thù tất báo là ta chơi ga me nhất quán phong cách không phục ngươi thử một chút. Tống nhân càng xem càng cảm thấy. Chính mình lên danh tự này điếu tạc thiên. Mặc dù coi như có chút phóng cừu hận Thậm chí khiêu khích đối thủ cảm giác Nhưng là Bản thành chủ nhưng là phải so với các ngươi trước thời hạn đăng lục du vai diễn 2 ngày Đến thời điểm cộng thêm người sở hữu tân thủ 3 ngày miễn chiến Không thể bị tấn công Cũng không thể đi tấn công người khác Tương đương với chính mình trổ mã 5 ngày Phải biết Một ít tài nguyên khai thác Qua lại chuyển vận Thậm chí bên trong thành cửa hàng chế tạo. Đều phải cần thời gian. Có lúc được một lượng thiên tài có thể thăng nhất cấp đây. Nổi lên tên sau. Tống nhân nhìn từ thành trì lớn. Trực tiếp bỏ quên đẹp đẽ mũi tử tân thủ dẫn sắt Bắt đầu an bài lên vĩ đại thành chủ ngày đầu tiên. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau. Nhìn mình thủ hạ phân công tốn thời gian bắt đầu khai thác tài nguyên. Tống Nhân không cần phải lo lắng chính mình lương tiền bị người nửa đường đánh cướp. Mà là vì chính mình đại sứ hình tượng. Nói thế nào. Hắn là như vậy có nhất định lượng phen. Sau đó. Hắn bắt đầu thu âm chính mình trong thành trì hết thảy. hỏa âm. Nhưng không nghĩ đến. Giờ phút này vốn là ở Linh Thư võng vững bước đổi mới thần mộ vừa dần rồi. Không chỉ như vậy. Càng là nhanh chóng tiến vào tiêu đề nhiệt độ bên trong. Phải biết. Từ lần trước thần mộ tiến vào tinh phẩm. Hóa hư vi thực sau khi thất bại. Đã thời gian thật dài không có hắn tin tức. Cách này làm cho rất nhiều đỏ con mắt nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là người này lão mũ nổi cách đi lang thang. Không cho những người khác một cơ hội nhỏ nhoi. Thanh Vân Sơn chết. Thủ lệ tiềm lực khen thưởng. Chu tiên tinh phẩm Lưu danh bách thế rồi Hóa tư vi thực rồi Thiên lam thành hiện thân Triệu hoán thần chi đối chiến Thần mộ vào tinh phẩm Ngưng hóa thần vật thất bại Cái này cũng chưa tính cái gì Nhân gia vừa lên liền chiếm cứ nhiều cái Chiếm cứ liền chiếm cứ đi Ngươi nhà người khác đều là một ngày sẽ không có Ngươi đợi chừng mấy ngày liền không xuống Lúc trước ngũ cốc nhất địa tàu chú ngự yêu thiếu niên vào tinh phẩm. Đừng xem cao hứng bao nhiêu. Có thể tâm lý không biết rõ làm sao cầu nguyện. Ngàn vạn lần chớ gặp đám chìm không lên tiếng có bản lãnh tới đánh ta. Cảm giác hắn vừa lên đến. Nhất định cướp chính mình dương danh lập vạn cơ hội. Lúc trước ở Bách Hoa Cốc cũng đã đánh đã bị đánh bóng mờ. Hơn nữa liên tiếp hai tháng đều không người này tin tức. Luôn cảm giác hắn ở kìm nén cái gì không tốt thí. Lặng lẽ nổi lên. Này mới trải qua bao lâu. Đúng như dự đoán. Lần nữa lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tay. Xông lên tiêu đề. Để cho một ít vốn là đều quên người này môn. Lại cho nghĩ tới. Mà lần này cho hắn ngoại hiệu là lưu manh thêm tuyệt. Không sai, lưu manh chỉ là tống nhân tuyệt chỉ cũng là tống nhân thần mộ bây giờ đã đổi mới đến trung hậu kỳ bộ dáng hơn một trăm vạn chữ bàng đại thế giới quan cùng không câu thúc trí tưởng tượng để cho những muốn đó muốn bắt trước nhân căn bản không thể nào hạ bút mà gần đây mấy ngày nay thần mộ trung xuất hiện hai cái nhân vật hoàn toàn đưa nó đốt càng phát hỏa. lưu manh long đại đức đại uy bảo bảo thiên long không sai chính là chỗ này hai cái long xuất hiện Hoàn toàn mang phát hỏa thần mộ. Bảo Bảo Long thật là dễ thương đến nổ. Không biết bao nhiêu nữ muốn có một cách như vậy sủng vật. Nó thích chơi đùa. Tham ăn. Cả người tròn soi. Lại toàn thân kim hoàng. Nhất là nó trang thần côn dáng vẻ. Khép lại một đôi móng vuốt nhỏ. Chớp một đôi cánh lớn con mắt khấn cầu. Thần nói. Muốn thuần khiết. Bảo Bảo rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng chỉ tiếc bị cái kia lưu manh long cho hỏa hỏa. Bây giờ cả ngày cùng tử kim thần long hỏa làm một khối. Trước trộm quang minh thần cốt. Sau thành hỏa côn lôn. Cùng tử kim thần long cùng xưng là côn lôn đôi hại, Muốn trộm ăn. Nướng trứng phượng hoàng. Càng là đưa tới côn lôn đại loạn. Mà nói tới đầu này tử kim thần long. Thật là quá bỉ. Quá bị ủi. Nhất là câu kia Một trăm lần a một trăm lần Quá ma tính rồi Càng là thành bây giờ rất nhiều người thường nói Đây cũng là rất nhiều nữ mắng lưu manh nguyên nhân Còn có đầu này tiện long kinh điển lời nói Long đại sa ta vừa quay đầu lại Cát bay đá chạy vừa kiến sầu Long đại sa ta nhị quay đầu Núi lở đất mòn nước đổ lưu Long đại sa ta tam quay đầu Mỹ nữ như mây mặt ta du hai cái thành công nhân vật. Từ cấp khắp có chút kiềm chế trong chuyện. Tăng thêm không ít sung sướng. Rất nhiều người càng bị dễ thương long bảo bảo cho đáng yêu hóa. Long tục. Bọn họ cơ bản không từng thấy. Đây là đã biến mất thánh tục. Dù là còn sống hậu thế. Cũng là những cổ lão đó môn phái một ít vậy. Võ học thư ảnh là trí tinh huyết vân vân. Mà thần mộ bên trong hai cái long, hoàn toàn thỏa mãn trong lòng bọn họ đối long ảnh tưởng, thế nào khả ái như vậy đây? Ở hoàn toàn đại họa đồng thời. Rất nhiều người càng đối với hai người bọn họ thân thế đủ loại suy đoán. Càng tranh luận càng thấy được khó bề phân biệt. Cũng đúng càng bội phục đứng lên. Chỉ có không đoán được kết cục, hấp dẫn vô số người muốn đuổi theo nhìn mới xem như chân chính đạt được thành công. Tống Nhân nhìn hơn 10 ngàn hơn 10 ngàn bình luận. Là thực sự có chút sường sờ. Đánh chết cũng không có chú ý. Hai người bọn họ lại đem thần mộ cho mang phát hỏa. Chỉ là một canh giờ Tiêu đề nhiệt độ liền có lên thứ ba vị trí. Mà thần mộ quyển này tinh phẩm thư. Cũng kéo đến rồi để thập vị trí. Đây thật là một nhân đắc đảo gà chó lên trời a Tống Nhân cười khổ một hồi. Kiếp trước hắn cũng thích vô cùng này hai cái long. Dù là đến bây giờ cũng không quên được lưu manh long câu kia. Một trăm lần a một trăm lần. Đây là nó nói với Mộng Khả Nhi. Sau đó long bảo bảo cũng cũng bắt đầu nói với Mộng Khả Nhi những lời này. Cho tới Mộng Khả Nhi hận chết này hai cái long. Nằm mộng cũng nhớ bắt hai người bọn họ nấu canh. Trên thực tế, Mộng Khả Nhi đến cuối cùng còn thật thành nhân vật chính thần nam thê tử. Còn có tam cá nhi nữ Chính là bởi vì lưu manh long những lời này Một lần để cho lưu manh long trở thành nàng thứ hai đáng sẵn nhất Long tộc A Thật là xa xôi sưng hô Tống nhân một bên lao qua bàn Vừa nhìn mọi người bình luận Nằm ở quầy tửu lão sống vậy nhìn tiêu đề bên trên đối hai cái long nhiệt nghị Lầm bầm lẩu bẩu Tống nhân nghe một chút Lập tức thần thức lui ra ngoài Hiếu kỳ nói, tựu ra ra, người bái kiến long tục tựu lão nhấp một miếng rượu, gật đầu một cái, lại cười khổ lắc đầu một cái, tống nhân không biết, mới vừa muốn nói. Đột nhiên, tựu lão mãnh đứng dậy, dưới chân đồng một cái, đã đến ngoài cửa, tống nhân liền vội vàng đi theo đi, ở thấy chân trời kia cuồn cuộn khí thế ở tạo thành lúc. Không khỏi xứng sờ Rất nhanh sắc mặt lại vừa là trắng nhợt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 04 chương 80 thần mộ nhập lưu phương Giờ phút này chính trực buổi trưa mặt trời rực rỡ lúc Chân trời lại tựa hồ như có một cổ không nhìn thấy khí lưu đang súng động tạo thành Phản phất có vật gì sắp mà ra Gặp qua nhiều lần tống nhân kia vẫn không rõ Đây là lại phải có ít nhất kinh phẩm muốn xuất thế rồi Nhưng nhìn khí thế kia tống nhân tâm lý không lý do một lột bột, hắn đột nhiên nghĩ đến thần mộ. cùng lúc đó, rất nhiều rất nhiều người đều tò mò đi ra khỏi cửa phòng, nhìn chân trời sở biến hóa hết thảy. năm nay thật là nhân tộc hưng vượng chi niên a. thời gian ngắn ngủi, đã có tốt hơn một chút nhân lấy được không tệ thành tích. lần này, lại là ai theo phong quyển vân thư. Chân trời tựa hồ có ngâm sướng tiếng bay lượn. Dần dần. Một khối tứ tứ phương phương. Cao lớn ba trượng thạch đài chậm rãi tự tư không ngưng hiện. Trên thạch đài. Hiện đầy tia tia vết máu. Thậm chí còn có âm sâm sâm tử khí. Gộ về mặt ngoài. Tựa như trải qua rồi không biết bao nhiêu đau búa phòng tai phách. Nhìn hết sức tà dị, Thậm chí ở tòa này giống như đá bia mộ đài sau khi xuất hiện. Còn kèm theo một cổ vô hình uy ác. uy thế như vậy. ẩn chứa một cổ nghiêm túc cảm giác. Để cho người ta trong cảm thụ. Lại khí huyết kích động. Vô hình sinh ra một cổ khoe khoang cùng hảo khí hóa hư vi thực. Lại có người hóa hư vi thực rồi. Đây là thần Chi A. Một năm qua này. Ngoại trừ vị kia chu tiên. Còn không có người thứ hai có thể hóa hư vi thực một tôn thần vật. Là ai? Rốt cuộc là ai vật này nhìn một cách là cùng. Mì nước đối với nó. Ta đều muốn theo đến nó đánh một trận. Quá đốt máu. Đáng tiếc thần mộ. Lúc ấy khi tiến vào kinh phẩm lúc. Thiếu chút nữa đại long đao liền ngưng tụ thành. Không nghĩ tới đến cuối cùng cho giải tán. Trời phù hộ ta nhân tục. Năm nay linh thư võng nghênh đón đỉnh phong thời đại. Đây là điểm lành a. Rốt cuộc là cái nào quyển nào a thật đáng mừng Ta hồ mô nhất định phải đưa lên chúc mừng chi ngữ Ta làm sao nhìn như vậy Nhìn quen mắt đâu rồi Tựa hồ thấy qua ở chỗ nào đối vật này miêu tả Ồ nghe ngươi vừa nói như thế Ta cũng cảm thấy Trước xem một chút đi Lập tức sẽ hiểu Ở vô số người đỏ con mắt hâm mộ Và mong đợi dưới ánh mắt Kia thạc đại to lớn đột nhiên run lên Ngay sau đó Cũng như mấy tháng trước thần mộ tiến vào tinh phẩm lúc cái kia đại long đao như thế Từ từ giải tán Thần chi, ngưng tụ thành thất bại Ai giờ khắc này, vô số chú ý nhân đồng loạt thở dài một cái Cũng có một ít người lại án thở phào nhẹ nhõm Đáng tiếc Một quyển sách hóa hư vi thực quá khó khăn Rất nhiều đều là hoa trong gương thủy trung nguyệt Mắt thấy ở trước mắt Chính là thành công không được Luôn cảm giác kém chút gì Theo bán thành phẩm thần vật giải tán Đang lúc mọi người thổn thức đồng thời Phía chân trời giải tán tinh điểm dần dần ngưng tụ thành thần mộ hai chữ mắt Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ truyền thế sai tác Điều này đại biểu thần mộ do tinh phẩm thành công bước vào đến lưu danh hàng ngũ Từ nay tinh phẩm vô thần mộ Muốn đi xem chỉ có thể lấy khổng lồ tinh thần lực mở ra lưu danh đại môn đi đọc Trên đại lộ vô số vốn là mới vừa than thở thổn thức hoàn mọi người. Khi nhìn đến thần mộ hai chữ trước mắt. Toàn bộ đều ngây dại. Yên lặng. Sau đó xoa xoa mắt. Là không phải. Ta đây là hoa mắt hay lại là xuất hiện ảo giác thần mộ chính là vị kia có bản lãnh tới đánh ta. a, không đúng không đúng. Nhất định là không phải. Một người thiên phú như thế nào đi nữa được. Làm sao có thể quyển sách đầu tiên bách thí. Lại đi ra một tôn hình người thần chi Cuốn thứ hai tinh phẩm đi qua Lần nữa đi đến lưu danh trời cao không như vậy chiếu cố Còn nữa Thần mộ vào tinh phẩm lúc Hóa hư vi thực thất bại là chuôi này chỉ có một nửa đại long đao Dù là lần này là hắn Cũng là ở thất bại trên căn bản Gia tăng tỷ lệ thành công Nhìn đại long đao thần vật có thể huyễn hóa ra tới sao Không thể nào lại xuất hiện một cái khác tôn thần vật. Trước đó chưa từng có, một quyển sách trước sau hai lần huyến hóa thần vật không giống nhau. Chờ một chút, ta tựa hồ nhớ tới đến cái vật kia là thần mộ trung bái tướng đài. Không ta lại cảm thấy là trấn ma thạch. Ai còn xem thường vị này, nhân ra một quyển lưu danh, một quyển bách thế, đời này vinh dự tất cả đều đạt tới. Thật không biết đây là một cái như thế nào người A hâm mộ và gen z a chúng ta chỉ có hâm mộ phần lời thù hận phỏng chừng yêu tục là muốn tìm nhất đến tự mình bởi vì thần mộ vẫn chưa xong ghét đâu rồi ở kết thúc nửa giờ sẽ có một cái chung ghét xét xử có lẽ sẽ ngưng ra một tôn thần vật đây ta đi ta mới vừa rồi ở kinh phẩm chuyên mục chung đi xem thần mộ không thấy thật là nó a Vô số người thảo luận vô thiên cách địa sông vào thập đại đầu cái. Rồi sau đó lấy thế không thể đỡ tư thế tiến vào hạng nhất. Chỉ vì thần mộ thành lưu phương rồi. tiểu lão đầu nhìn chân trời chậm rãi tiêu tan chữ. Ánh mắt xuất hiện không giống nhau thần thái. Xem ra. Ta có cần phải thật tốt đọc vừa đọc vị này thần mộ. Thật là không có nghĩ đến a. Quay người lại. Liên thấy sắc mặt của tống nhân tái nhợt nhìn chằm chằm chân trời Không khỏi cảm thấy rất ngờ vực Ta nhân tục lại có lưu danh xuất thí Ngươi tiểu tử này hẳn cao hứng A Thế nào mặt bạc thành như vậy Nhiều giống như nhân ra học một ít Ngày nào ngươi có thể viết một quyển như vậy đi ra Lão phu thu ngươi làm đồ để thì như thế nào Tống nhân nghe một chút Liên tục nuốt nước miếng một cái Ngoài cười nhưng trong không cười gượng gạo nói Cao Cao hứng Làm sao có thể mất hứng đây Chỉ là Ta đột nhiên phát hiện Tự mình ở đường về bên trên mất tiền Ném tiền rồi hả ném bao nhiêu rất nhiều rất nhiều Nhiều đến cha ta cũng có thể đánh ta phân thưởng Tống nhân khóc không ra nước mắt nói tiểu lão lắc đầu một cái Sau đó tiến vào kia quả thật thật thảm Tống nhân hít một hơi nước mũi Trong lòng đau phi tiêu nhân biết Tại sao nhanh như vậy liền tiến vào lưu danh hàng ngũ Ta tiền nhuận bút còn không có kiếm đủ đây Mấy ngày trước có thể mới vừa tốn còn lại tiền mua trò chơi Hơn nữa hệ thống lúc ấy cho nhiệm vụ lúc tiến vào lưu danh Lại hóa tư vi thực một tôn thần chi đi ra Giờ phút này nhiệm vụ đây coi như là thất bại hay lại là coi xong thành một nửa tống nhân có thể còn nghĩ từ hệ thống nơi đó kiếm một ít chỗ tốt đâu rồi. Nhưng là những thứ này đều là cần tiền tài sản. Mà loại số tiền này tài sản chỉ có thể là thông qua hệ thống cho đồ vật ở trên mạng dọc theo người ra ngoài tiền mới được. Từ Chu Tiên tiến vào Bách Thế Lan sau. Tiền nhuận bút liền thiếu rất nhiều. Bây giờ hắn đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở tinh phẩm thần mộ cùng vĩnh hàng quang ảnh lưới video chuyển hóa xuất bên trên. Bây giờ, thần mộ cứ như vậy không hề có điểm báo trước phi thăng tới rồi lưu danh chuyên mục chung. Ngươi nói làm người tức giận không? Được rồi. Vào liền vào đi. Ngươi ngược lại là hóa vư vi thực thành công a Lão như vậy treo nhân khẩu vị mà ý tứ. Là ngại yêu tộc đối với ta hận quá thấp. Chỉ mong tìm tới ta sao Giờ phút này cách nào yêu tục các đại lão nhất định nhìn chằm chằm không chung đang suy nghĩ Rốt cuộc lại là nhân tục hàng này Quá càn rỡ Có bản bách thế ta bội phục ngươi Đi ra một tôn uy hiếp tộc ta thần chi coi như ngươi lợi hại Nhưng vì cái gì lão nhảy nhót ở trước mắt chúng ta đâu rồi Lần trước là đại long đao Lần này lại là bái tướng đài Tuy nói cũng thất bại Nhưng là chứng minh quyển sách này tiềm lực to lớn. Vạn nhất kết thúc lúc hai người hóa tư vi thực một tôn đi ra làm sao bây giờ giết chết hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Vì ngươi. Chúng ta đã bạch mất không rồi bốn tôn yêu vương rồi. Chỉ cần tìm được ngươi. Giết chết ngươi. Thần chi thần vật tất cả đều sẽ biến mất. Đem sẽ hoàn toàn đả kích các ngươi nhân tục. Các con. Phát động toàn bộ lực lượng. Để cho mai phục ở nhân tộc kẻ chỉ điểm cũng tìm cho ta hắn Hắn đem là chúc ta tiếp theo chủ yếu mục tiêu Tống nhân càng nghĩ càng thấy được cổ họng khô chát Lập tức xoay người hướng trong cửa hàng chạy đi Tưởng ra ra Ta có thể ở người này ở thêm sao biến Lão phu một người ở thói quen Không phải là ném ít tiền ấy ư Thí lớn một chút chuyện Đánh một trận lại không thiếu được một chút thịt thói quen liền có thể